Xuyên thành nam thê pháo hôi của nhân vật phản diện, tác giả là bốc Hoa Thố Tử Trường 41 Phó Cảnh Lâm Sắc mặt cậu nhóc gượng gạo, sau đó nhỏ giọng nói bên tay Lâm Quỳnh Chó đều ăn ở bên ngoài Lâm Quỳnh đưa tay cầm lấy chai coca trong tay cô bé, tự rót cho mình một ly Vậy cậu ra ngoài mà ăn. Phó Cảnh Lâm bực bội vò đầu. Có làm gì đâu chứ. Lâm Quỳnh trầm giọng thở dài. Xem ra đạo lý tôi dạy cậu đã quên hết rồi. Sau đó nhìn Phó Cảnh Lâm. Tôi rất thất vọng về cậu. Chân mày Phó Cảnh Lâm nhảy dựng Anh dạy tôi cái gì rồi? Sao tôi không biết? Lâm Quỳnh mở miệng. Kính già yêu trẻ là phẩm chất đạo đức tốt đẹp. Phó Cảnh Lâm. Lần trước anh dạy tôi kính già. Lâm Quỳnh, bây giờ đã đến lúc dạy cậu yêu trẻ rồi. Phó Cảnh Lâm biểu môi. Còn anh thì sao? Lâm Quỳnh ưỡng ngực. Vẫn như cũ, nhận sự kính trọng từ cậu. Phó Cảnh Lâm cuối cùng cũng sụ mặt uống coca. Sau này cậu đừng có nói chuyện với điệu bộ đó nữa. Phó Cảnh Lâm nghi hoặc nhìn Lâm Quỳnh. Điệu bộ gì cơ? Điệu bộ giống như người ta nở tiền cậu. Phó Cảnh Lâm vên mặt. Trời sinh đã vậy. Vậy sau này đi tìm tình yêu thì như thế nào? Nói chưa được vài câu đe dọa người ta chạy mất. Cậu tôi không phải cũng như vậy sao? Không phải vẫn tìm được đó sao? Lâm Quỳnh hỏi. Cậu với cậu của cậu giống nhau sao? Phó Cảnh Lâm mở miệng. Sao lại không giống? Cậu tôi không phải cũng sụ mặt sao? Lúc nhỏ Phó Hành Vân luôn bầu bạn với Phó Cảnh Lâm. Dẫn đến sắc mặt của đối phương cũng bị anh ảnh hưởng. Mặc dù bình thường cậu của cậu hay sụ mặt, Nhưng mà... Phó Cảnh Lâm hỏi Nhưng mà cái gì? Lâm Quỳnh Nhưng mà cậu của cậu có tiền Phó Cảnh Lâm Lâm Quỳnh Cậu của cậu có nhà lớn Phó Cảnh Lâm Sau đó nhìn qua Cậu có không? Phó Cảnh Lâm lấy ví tiền ra Có chết cũng phải sĩ diện Đương nhiên có Lâm Quỳnh liếc qua một cái Bởi vậy cậu mới bị xem là đồ ngốc Phó cảnh lâm tức tận ốc Anh khơi lại vết thương cũ Lâm Quỳnh Không hề Vậy sao anh còn nhắc chuyện trước đây Sát muối vào vết thương Phó cảnh lâm hít sâu một hơi Nhưng ngoài mặt lại không hề tức giận với Lâm Quỳnh Anh lẽ nào là vì tiền về nhà nên mới gã cho cậu tôi Lâm Quỳnh phản bác Đương nhiên không phải Sau đó thẹn thùng cúi đầu Là vì yêu Phó Cảnh Lâm Cậu tôi cũng đã tìm được Tại sao tôi lại không? Lâm Quỳnh biết rồi còn hỏi Cậu của cậu năm nay bao nhiêu tuổi? 29 Cậu của cậu 29 mới kết hôn Phó Cảnh Lâm nuốt nước miếng Anh muốn nói gì? Không phải cậu của cậu tìm được Mà là tôi tìm đến cậu của cậu Phó Cảnh Lâm Bà chấm Lâm Quỳnh vỗ vỗ vai để đối phương nhìn nhận hiện thực Cái tính khí của cậu giống hệt cậu của cậu Nhưng nếu như không có tôi thì anh ấy vẫn còn cô độc đó Còn cậu hả thì càng khỏi phải nói Được rồi, bây giờ cậu có gì muốn nói không? Phó cảnh Lâm nhìn Lâm Quỳnh Sau đó hít sâu một hơi, nghiến ràng nói với cô bé Xin lỗi Lâm Quỳnh an ủi xoa xoa cái đầu chó của cháu cả nhà mình Vậy mới đúng chứ? Sau khi ăn tối no nê, Lâm Quỳnh không có chuyện gì làm, ngồi trên ghế. Không bao lâu sau liền thấy phó viện đi đến. Lâm Quỳnh vừa định đứng dậy nhường chỗ, ngay sau đó liền thấy cô dơ chân lên đá vó cảnh Lâm một cái. Lâm Quỳnh Bà chấm Phó viện sau khi ngồi xuống nhìn cậu, nói Sao rồi? Có cảm thấy mất tự nhiên không? Hơi hơi Lâm Quỳnh cũng không giấu giếm cảm xúc, mở miệng nói Bọn họ bên kia ăn uống xong chưa? Phó viện. Chưa đâu. Còn chưa uống được bao lâu mà. Lâm Quỳnh gật gật đầu. Cậu có muốn đi xem phòng của Hành Vân không? Lâm Quỳnh có chút bất ngờ nhìn phó viện, chỉ thấy nụ cười dịu dàng trên mặt đối phương. Đi nào, lên lầu thôi. Tôi dẫn cậu đi xem thử. Lâm Quỳnh cũng không từ chối nữa mà cùng cô lên lầu. Căn phòng cuối hành lang là của phó Hành Vân. Trong phòng phủ vải nhưng không hề có bụi, phó viện tiện tay kéo một ít ra. Hành Vân trước kia sống ở đây. Lâm Quỳnh nhìn căn phòng đầy cúp và giấy khen, miệng mở to thành hình chữ O. Anh ấy giỏi quá. Phó viện mỉm cười nói. Hành Vân vẫn luôn rất giỏi giang, thời đại học còn là chủ tịch hội sinh viên đó. Nói rồi như nhớ ra gì đó, từ trong điện thoại lục ra một video đưa tới trước mặt Lâm Quỳnh. Đây là hành vân khi tham gia diễn thuyết thời đại học. Lâm Quỳnh rủ mắt nhìn, sửng sốt. Đây là phó hành vân. Phó viện. Đúng vậy, không giống sao? Không phải. Lâm Quỳnh nhất thời không nói được gì, lắc đầu. Không biết tại sao một cảm giác đau lòng lại nhói trong tim. Trong video, anh mặc sơ mi, mái tóc đen lấy chải chuốt gọn gàng, ánh sáng chiếu xuống, khắc họa từng đường nét khuôn mặt sắc xảo, Mặc dù trên mặt vẫn là nụ cười lịch sự đó, nhưng cảm giác đem lại cho người ta lại khác hoàn toàn. Phía dưới sân khấu là đám đông chật kín trên sân khấu là phó hành vân gián người thẳng tấp, tinh thần hăng hái. Nham hiểm, hung ác, tàn bạo, những từ được dùng để diễn tả phó hành vân trong sách không hề giống với video này. Bốn chữ con cưng của trời được dùng trên người phó hành vân không hề quá một chút nào. Giọng nói trầm thấp. Đầy mê hoặc như tiếng cổ cầm vang lên Thế giới này mặc dù chạy theo lợi ích Nhưng cũng đồng thời cần tình yêu và lòng nhiệt thành Lâm Quỳnh nhìn anh trong video nháy mắt biến thành một người câm Không phát ra được bất cứ âm thanh nào Sau đó mới mở miệng nói Lúc này anh ấy bao nhiêu tuổi? Phó viện Lúc này Hành Vân đã ra nước ngoài học nghiên cứu sinh rồi 24 tuổi Sao vậy? Lâm Quỳnh lắc đầu Không có gì Chỉ là thấy rất đẹp trai Phó viện mỉm cười Nói Đúng nhỉ Lúc đó nhiều người theo đuổi nó lắm Nhưng cái thằng nhóc tối này căn bản không chịu mở lòng Phó viện mặc dù đang cười Nhưng Lâm Quỳnh lại thoáng nhìn thấy được nét khổ sở trong mắt cô Sau khi hai người xuống lầu Lâm Quỳnh cảm nhận được một cảm giác ngạc thở Không biết từ đâu đến Lòng ngực thắt lại như đã chết vậy Sau đó đi ra vườn hoa bên ngoài cho thoáng khí Tiểu Quỳnh Lâm Quỳnh ra ngoài chưa được bao lâu Đã bị người gọi lại Vừa quay người Chỉ thấy Phó Cảnh Hồng đứng cách đó không xa nhìn mình Phó Cảnh Hồng bước đến vài bước Tiểu Quỳnh Đã lâu không gặp Lâm Quỳnh Chúng ta một tiếng trước vừa mới gặp Phó Cảnh Hồng Cái này không quan trọng Quan trọng là tâm trạng khi được gặp cậu Khoảng thời gian này cậu sống có tốt không? Lâm Quỳnh Lại bắt đầu rồi đúng không? Khá ổn Phó Cảnh Hồng nghe xong liền hụt hẳn Nói Cậu sống tốt là được Lâm Quỳnh nhìn biểu cảm trên mặt hắn Anh biết sao tôi sống tốt không? Phó Cảnh Hồng không ngờ đối phương Sẽ chủ động nói chuyện với mình Tại sao? Tại vì không có anh Khóe môi Phó Cảnh Hồng hạ xuống Vừa rồi nhìn thấy cậu ra ngoài liền theo ra, Phó Cảnh Hồng hít sâu một hơi. Cậu không cần tỏ ra mạnh mẽ đâu, tôi biết cậu không hề vui vẻ khi kết hôn với anh cả. Lâm Quỳnh Sao tôi không biết nhỉ? Phó Cảnh Hồng điều chỉnh lại tâm trạng, sau đó thâm trầm nói Tôi biết cậu vẫn luôn trách tôi. Không hề Cậu trách tôi đẩy cậu đến với anh cả. Ngay đó cậu nghe ai nói vậy? Chỉ trách tôi không có năng lực ngăn cản hôn lễ lại. Lâm Quỳnh Hello Phó Cảnh Hồng vẫn tự biên tự diễn. Bây giờ tôi không thể ở bên cậu khiến cậu sống trong đau khổ. Đây cũng có thể xem như là một loại tội lỗi. Mặt Lâm Quỳnh tê liệt Sao tôi không nhìn ra nhỉ? Phó Cảnh Hồng nhìn cậu Cậu chỗ nào không nhìn ra? Hai con mắt đều không nhìn ra. Khi phó viện xuống lầu thì thấy phó Cảnh Lâm đang đứng bên phó Hành Vân. Hành Vân, kết thúc rồi hả? Người đàn ông gật đầu. Lâm Quỳnh đâu? À Quỳnh ra vườn hoa rồi, nói lại trong phòng ngọt ngạc quá, ra đó cho thoáng. Phó viện vỗ vai con trai. Cảnh Lâm, con đưa cậu con đi tìm thử đi. Phó Hành Vân từ chối. Tự em đi là được. Phó Cảnh Hồng ngẫn đầu nhìn trăng rầm. Cậu chỉ cần biết tôi yêu cậu là đủ rồi. Nếu như hôm nay không uống rượu, có lẽ sẽ không đủ dũng khí nói thành lời. Lâm Quỳnh Nói xong rồi. Phó Cảnh Hồng nghe người. Xong rồi. Tạm biệt. Phó Cảnh Hồng giật mình vội vàng kéo lại. Đừng đi. Lâm Quỳnh giống như thiên nga xoay một vòng, hoàn hảo né được. Phó Cảnh Hồng đen mặt. Cậu không nhìn ra địa vị của Phó Hành Vân hôm nay sao? Trong bữa tiệc gia đình Có ai cho anh ta một vẻ mặt tốt không? Cậu cùng anh ta theo vào Nên chắc cũng nhìn rõ cả chứ Không cảm thấy ngột ngạt sao? Lâm Quỳnh kéo dãn khoảng cách Đó là chuyện của tôi Phó Cảnh Hồng nhìn cậu Ánh mắt u buồn Tiểu Quỳnh Tôi biết cậu không yêu anh cả Cậu kết hôn chẳng qua chỉ vì tiền Lâm Quỳnh nhìn hắn Ai nói? Phó Cảnh Hồng bật cười Nói Lẽ nào không phải? Cậu kết hôn với Phó Hành Vân không vì tiền thì vì cái gì? Vì sắc. Phó Cảnh Hồng. Vậy thì thế nào? Anh ta không có tình cảm với cậu. Lâm Quỳnh. Tôi nói thật với cậu nha. Phó Hành Vân đề phòng cậu hơn bất cứ ai. Cậu ở bên anh ta căn bản không có gì tốt cả. Nhưng. Phó Cảnh Hồng bước lên một bước, dơ tay chạm vào tóc cậu. Nếu như cậu ở bên tôi thì sẽ khác. Thích cái gì đều cho cậu chọn Lâm Quỳnh hất tay hắn ra Cậu muốn xỉ nhục anh ấy Mắt phó cảnh hồng sáng đực Đương nhiên, cậu không muốn sao Lâm Quỳnh xua tay Tôi không có hứng thú với sở thích đó Sau đó nhìn hắn Ánh mắt thay đổi Tôi tưởng lần trước mình đã nói rõ ràng rồi chứ Phó cảnh hồng Tôi cũng tưởng lần trước Mình đã nói rõ ràng rồi Ai ngờ cậu rượu mời không uống Muốn uống rượu phạt Nói rồi bước đến, túm lấy cánh tay Lâm Quỳnh. Cho dù cậu không đồng ý, tôi vẫn có thể thông qua cậu để xỉ nhục phó hành Vân Mặt Lâm Quỳnh bình thản Thú vị đó, nói tiếp đi. Sau đó chỉ thấy phó cảnh hồng bật cười. Cậu nói xem, nếu cậu bị phát hiện vụng trộm với em chồng thì sẽ thế nào? Nếu như tôi lột quần áo cậu ngay tại đây, nhất định sẽ rất đặc sắc. Phó Hành Vân cũng sẽ không giúp cậu Thân anh ta còn lo chưa xong Hủng hộ bây giờ còn tàn tật Là tên tàn phế Phó Cảnh Hồng biết sức lực của Lâm Quỳnh không bằng mình Có ép buộc thì Lâm Quỳnh cũng không phải đối thủ của hắn Bây giờ Phó Hành Vân rớt đài rồi Chỉ cần hành sự xong rồi nói một câu Lâm Quỳnh dụ dỗ hắn Thì cho dù có biết chân tướng Anh cũng sẽ không nói gì được Nụ cười của Phó Cảnh Hồng dần trở nên biến thái Cậu cuối đầu nhìn một cái rồi từ trong túi lấy ra thứ gì đó đeo lên tay. Phó Cảnh Hồng liếc nhìn, bật cười. Sao vậy? Muốn đeo nhẫn kết hôn với Phó Hành Vân? Lâm Quỳnh đeo nhẫn vào ngón giữa. Ngậm cái lưỡi vào. Cái gì? Phó Cảnh Hồng còn chưa kịp hoàng hồn. Ngay sau đó mặt liền bị đấm một cái thật mạnh. địt mẹ! Hai chân Phó Cảnh Hồng loạn troạn ngồi sụp xuống đất. Má đào đến nỗi khó nhịn Vừa mở miệng liền nhả ra được hai cái răng Lâm Quỳnh Mày Máu đỏ tươi chảy ra từ trong miệng phó cảnh hồng Lâm Quỳnh nhìn trứng một câu không chút say sát Không cần khách sáo Sau đó định quay người trời đi Ai ngờ vừa đi được mấy bước Liền thấy phó hành vân đang đứng cách đó không xa Phó cảnh hồng cũng nhìn thấy Vừa định mở miệng nói gì đó Ngay sau đó, liền thấy Lâm Quỳnh như bướm vỗ cánh bay đến bên người Phó Hành Vân. Hành Vân! Sợ lắm, sợ lắm! Người ta suýt chút nữa là không còn trong sạch rồi! Phó Cảnh Hồng Hết chương 41 Xuyên thành nam thê pháo hôi của nhân vật phản diện Tác giả La Bốc Hoa Thố Tử Chương 42 Lâm Quỳnh nhào tới trên người Phó Hành Vân, giống như chiếc lá dập nhiều đông đưa vậy, đôi mắt trông veo đến lạ. Hành Vân, may mạnh tới rồi, tôi suýt nữa là bị ức hiếp đó. Người bị hại, bị ức hiếp thì mở miệng bulu bala, người ức hiếp kẻ khác thì mở miệng nhả ra hai cái răng. Phó Cảnh Hồng Phó Hành Vân Lâm Quỳnh thấy anh không nói chuyện, đặt mông ngồi trên đùi anh, dụi dụi vào người Phó Hành Vân, vô cùng tủi thân. Anh không tin tôi. Phó Hành Vân nhìn cậu ở cử ly gần, ngỡn đầu lên, im lặng một lúc. Không có. Lâm Quỳnh. Vậy sao anh không nói gì? Phó Hành Vân nhất thời cứng họng Lâm Quỳnh nổi giận. Anh không tin tôi. Phó Hành Vân từ trong kẻ răng rít ra hai chữ. Không có Lâm Quỳnh biểu môi đến mức treo được cả canh dầu Vậy tại sao anh không nói gì? Phó Hành Vân hít sâu một hơi Tôi cần thời gian Lâm Quỳnh thắc mắc Thời gian để làm gì? Phó Hành Vân nhìn hai cái răng đầy máu kia Thuyết phục bản thân mình Lâm Quỳnh Anh bây giờ không cần thuyết phục bản thân nữa Phó Hành Vân rủ mắt nhìn cậu Tại sao? Lâm Quỳnh nghiêm túc Đây chính là sự thật Phó Cảnh Hồng vừa mở miệng liền chảy máu Bà chấm Định mở miệng phản bác Ngay sau đó liền thấy Lâm Quỳnh dùng hai tay ôm đầu Phó Hành Vân Cho dù không phải là sự thật thì anh cũng phải tin tưởng tôi vô điều kiện Phó Hành Vân mở miệng Tại sao? Lâm Quỳnh nói Bởi vì anh là bạn đời của tôi Mặt phó hành vân nhất thời ngây ra Không kịp hoàng hồn huống hồ Lâm Quỳnh cố tình cúi đầu khóc thúc thích trên đùi anh Giờ tay chỉ về phía phó cảnh hồng đang nôn cả máu chính anh ta hiếp tôi Phó cảnh hồng nổi gân xanh Địch mẹ mày Câu này vừa nói xong miệng lại đầy máu Anh nghe thấy rồi chứ Lâm Quỳnh chỉ về phía người kia để phó hành vân nhìn Hắn còn mắng tôi Phó Cảnh Hồng Bà chấm Lâm Quỳnh dơ tay ra Cố ý chui đầu vào trong vòng tay của anh Hắn vừa rồi còn nói là muốn lột đồ tôi ra Phó Hành Vân nghe xong liền nhíu mày Khuôn mặt Lâm Quỳnh đầy vẻ nhịn nhục Nhìn Phó Hành Vân Tôi sống chết giữ lấy Hắn ta liền ép buộc Sau đó nghẹn ngào Tôi bị thương rồi nè Phó Cảnh Hồng nuốt xuống một ngụm máu Ở đâu cơ Phó Hành Vân Ba chấm Phó Cảnh Hồng không thể tin được Nhìn Lâm Quỳnh khóc lóc trong vòng tay Phó Hành Vân Khi cậu ta đấm hắn một đấm Đâu có như vậy Lâm Quỳnh nghiêng đầu nhìn Phó Cảnh Hồng một cái Sau đó kéo ống tay áo Để lộ ra cánh tay trắng nõ Đây nè Dưới ánh trăng Chỉ thấy trên cánh tay trắng nõ Như tay trẻ con kia là dấu hằng đó đỏ Bây giờ màu sắc đã nhạt thành hồng rồi Xem chậm chút nữa Là không thấy gì luôn rồi Anh xem Lâm Quỳnh đưa khủyểu tay đến trước mặt Phó Hành Vân Đau lắm á Phó Hành Vân Phó Cảnh Hồng tức học máu Đây cũng tính là bị thương Lâm Quỳnh nghiêng đầu nhìn hắn Anh dám nói đây không phải là anh làm Phó Cảnh Hồng con mẹ nói chứ Đợi thêm chút nữa là tan mất mẹ rồi Phó Cảnh Hồng nhặt hai cái răng của mình lên Ánh mắt như thẩm phán nhìn Lâm Quỳnh, nhưng chỉ cần mình không chuột dạ Ánh mắt Lâm Quỳnh nhìn hắn chầm chầm thật lâu, sau đó quay đầu. Anh đánh đâu rồi? Phó Cảnh Hồng, ba chấm. Phó cánh Hồng hít sâu một hơi. Chứng cứ đâu? Lâm Quỳnh chỉ cánh tay mình. Đây chính là chứng cứ. Nhưng vừa cúi đầu nhìn, vết hàng hồng nhạt trên tay sớm đã biến mất. Lâm Quỳnh, ba chấm. Lâm Quỳnh sẵn tay áo lên, sau đó nhìn Phó Hành Vân. Anh cũng thấy rồi, là anh ta đánh tôi đúng không? Phó Hành Vân Ba chấm Lâm Quỳnh Anh nói gì đi? Phó Hành Vân giống như đang thuyết phục chính mình vậy, lạnh nhạt thốt ra một chữ. Phải Phó Cảnh Hồng tức giận cực độ, loạn choạn đi về phía trước. Anh cả, anh nói vậy có còn chút lương tâm nào không? Anh nhìn em đi. Phó Hành Vân đưa mắt nhìn Phó Cảnh Hồng phun ra một ngụm máu. Phó Cảnh Hồng lại chỉ vào Lâm Quỳnh. Anh nhìn cậu ta xem. Phó Hành Vân rủ mắt nhìn Lâm Quỳnh đang làm vẻ mặt ngây thơ vô tội. Rốt cuộc ai là người bị hại? Phó Hành Vân, bà chấm. Cậu nói tôi ước hiếp cậu, nhưng ngay đến cả một chứng cứ cũng không có. Sau đó, chì hai chiếc răng đầy máu trong lòng bàn tay ra. Mà tôi thì lại có chứng cứ. Phó hành vân ung dung, thản nhiên nhìn Lâm Quỳnh. Cậu! Lâm Quỳnh hệt như chú thỏ con bị dọa sợ, lắc đầu ngoài ngoại. Tôi không biết. Sau đó đưa mắt nhìn hai chiếc răng kia. Bạo lực lắm luôn á. Sao tôi có thể làm ra chuyện đáng sợ như vậy được? Mặt phó cánh hồng tê liệt. Cậu mới đi đường quyền vào cái mặt của tôi, làm tôi rớt hai cái răng. Không hề! Lâm Quỳnh mặt đầy sợ hãi xua tay. Sao tôi có thể làm ra chuyện đó chứ? Tôi bình thường đến ngay cả một con kiến cũng đạp không chết. Sao có thể ra tay đánh người? Khá khen cho một đóa bạch liên hoa. Sau đó dùng ánh mắt ỉ lại nhìn anh. Hành Vân! Phó Hành Vân giống như người mấy không cảm xúc. Cậu ấy nói không có. Phó Cảnh Hồng chỉ cái miệng đầy máu của mình. Vậy mặt tôi là chuyện gì đây? Vừa rồi ở đây trừ tôi và cậu ta ra thì không có người thứ ba. Lâm Quỳnh mở miệng Tôi không biết Có thể là tự anh vấp ngã Phó Cảnh Hồng tức đỏ mắt Bước đến muốn túm lấy cậu Cậu giỏi nói quá nhỉ Cái gì cũng để cậu nói Ai ngờ ngay sau đó lại thấy người đàn ông dơ tay lên bảo vệ cậu Phó Cảnh Hồng bất ngờ Anh cả Anh có ý gì đây Phó Hành Vân không mở miệng Phó Cảnh Hồng nghiêng đầu nhổ một ngụm nước miếng lẫn máu Anh cả Anh không nhầm đấy chứ Lại đi bảo vệ cậu ta Lâm Quỳnh nghe vậy liền không vui. Chồng của tôi không bảo vệ tôi, lẽ nào bảo vệ cậu? Phó Cảnh Hồng. Cậu! Lâm Quỳnh kiêu ngạo ngẩn đầu, giống như chó dựa hơi chủ vậy. Phó Cảnh Hồng nhìn hai người, đột nhiên bật cười. Phó Hành Vân, con mẹ nó không phải là đã thích cậu ta rồi đó chứ. Anh đừng quên, lúc đầu các người kết hôn như thế nào. cái tên khốn dính lý anh này thật sự quá đê tiện. Phó Cảnh Hồng vừa nói xong, trước mặt ngay lập tức xuất hiện một bóng đen. Địt mẹ! Bụng Phó Cảnh Hồng nhói lên một cơn đau, nháy mắt dạ dày như quẳng thắt, ôm bụng ngồi thụt xuống đất nôn khang. Lâm Quỳnh cho người ta thêm một đường quyền, rồi một lần nữa ngồi lại trên đùi Phó Hành Vân. Vừa nãy hình như hắn ta cũng bị thương như vậy đó. Phó Hành Vân Ba chấm Phó Cảnh Hồng ôm bụng, mặt nhăn nhó, lần này cũng không tranh biện với Lâm Quỳnh nữa. Mà chuyển qua một hướng khác. Phó Hành Vân, không ai có thể hiểu rõ hơn anh. Ban đầu Lâm Quỳnh vì cái gì mà kết hôn với anh. Cái tên ăn cây táo rào cây sung như cậu ta anh phải rõ nhất chứ. Nếu không thì anh cũng đâu có đề phòng cậu ta. Sau đó nhìn Lâm Quỳnh đang ngồi trên đùi người ta. Nhưng anh ngay bây giờ lại đi bảo vệ cậu ta. Không cảm thấy nực cười sao? Mắt Phó Hành Vân tối lại. Cậu muốn nói gì? Không có gì. Phó Cảnh Hồng cười. Nghe hàm răng đầy máu Tôi chỉ muốn khiến anh tỉnh táo lại thôi Tôi vừa nãy đã hỏi giúp anh rồi Nói rồi chỉ vào Lâm Quỳnh Cậu ta kết hôn với anh chỉ vì háo sắc ham tiền của anh mà thôi Phó Cảnh Hồng ác liệt nhìn về phía Lâm Quỳnh Ai ngờ đối phương không chút chột dạ Lâm Quỳnh nhìn hắn Nếu không thì gì cái gì Nói rồi ôm lấy cánh tay Phó Hành Vân Tôi chính là thích anh ấy vừa giàu vừa đẹp trai Phó Cảnh Hồng Anh cả, anh bị cậu ta lừa rồi Cậu ta căn bản không yêu anh Kết hôn với anh chỉ vì lợi ích Hành Vân Anh đừng tin hắn Lời hắn nói vừa nghe liền biết không phải là thật rồi Phó Hành Vân Hỏi chấm Lâm Quỳnh nghiêm túc Hắn ta ngậm máu phun người Hắn ta đang đố kỵ Sau đó nhào tới Nói bên tay anh Tôi yêu anh nhất Trên đời này chỉ yêu một mình anh Phó Cảnh Hồng dậm chân Tôi đố kể cái gì Anh cả, anh cũng nhìn thấy rồi đó Vết thương trên mặt và trên người tôi đều do cậu ta Anh bây giờ nói cho dễ nghe Thì là hoạt động không tiện Anh không sợ sau này cậu ta sẽ ra tay với mình sao Lâm Quỳnh giơ tay Che hai tay Phó Hành Vân lại Anh đừng có nghe hắn nói bậy Tôi yêu anh còn không hết Sao nỡ làm đau anh Chính vào lúc Phó Cảnh Hồng và Lâm Quỳnh Đang tranh cãi Cách đó không xa truyền đến tiếng ồn ào Không ít người, không ngừng đi đến vườn hoa Dẫn đầu là Phó Lão Gia Tử và Phó Viện đang đỡ ông Phó Trường Phong và những người khác theo sau Thấy Phó Hành Vân ra ngoài đã lâu chưa quay lại Có người liền đề xuất ra ngoài đi dạo cho tiêu thực Tiện thể tìm người Ai ngờ vừa đến liền thấy khung cảnh đặc sắc này Phó Lão Gia Tử nhìn thấy cảnh tượng hoang đường trước mặt Chuyện gì đây? Phó Cảnh Hồng bước đến Ông nội, Lâm Quỳnh đứng dậy khỏi người Phó Hành Vân cũng gọi theo. Ông nội, Phó Cảnh Hồng chỉ vào Lâm Quỳnh, còn chỉ là đến nói chuyện với cậu ta vài câu, ai ngờ cậu ta lại ra tay đánh người. Phó lão gia tử nhíu mày, Lâm Quỳnh mở miệng nói, con không có là anh ta tự ngã. Phó viện vội vàng xoa dịu, ông nội, đây nhất định là có hiểu lầm gì đó. Có gì mà hiểu lầm, chỉ cả à? Chị không nhìn thấy miệng em sao? Phó Cảnh Hồng vừa nói xong Liền khiến ánh mắt của mọi người tập trung vào miệng mình Chỉ thấy đối phương vừa lúc nói chuyện còn đang chảy máu Phó lão gia tử nhìn Lâm Quỳnh mở miệng Thật là cậu Lâm Quỳnh vừa định mở miệng Ai ngờ cổ tay lại bị người ta nắm chặt Trực tiếp kéo mình về bên người Đôi mắt đen lấy của Phó Hành Vân sâu không lường được Không phải cậu ấy Phó Lão Gia Tử thấy Phó Hành Vân mở miệng liền trầm mặt. Phó Hành Vân là do một tay ông nuôi lớn, bây giờ thất thế rồi nhưng tình cảm vẫn còn đó, tâm trạng đột nhiên phức tạp. Phó Cảnh Hồng Vậy anh cả nói xem, em sao lại bị thương? Lâm Quỳnh tức giận Tự cậu ngã Phó Cảnh Hồng Tôi tự ngã mà bản thân còn có thể không biết sao? Vậy cậu lấy video giám sát ra cho mọi người xem đi Ai ngờ câu này vừa nói xong, mắt Phó Cảnh Hồng lập tức dại ra. Hắn thật sự tính sót rồi. Nếu như lấy video giám sát ra trước mặt mọi người, chỉ có thể nhìn thấy cảnh hắn bám riết lấy Lâm Quỳnh bị đối phương đấm cho một phát. Nếu như Phó Lão Gia Tử không ở đây thì hắn còn có thể tìm đường sống trong cái chết. Nhưng Phó Lão Gia Tử ở đây rồi, ông căn bản sẽ không cho hắn có cơ hội biện giải. Thấy hắn im lặng, Phó Lão Gia Tử mở miệng. Vết thương trên mặt con thật sự do cậu ta. Phó Cảnh Hồng nhất thời siết chặt nấm đấm, sau đó nghiến giặt răng, rít ra hai chữ. Không phải. Phó lão gia tử dường như nhìn đã đoán được chuyện xảy ra giữa họ. Bây giờ làm rõ mọi chuyện cũng chỉ thêm mất mặt trước họ hàng, thuận thế cho một đường lui. Nếu đã là hiểu lầm thì giải tán hết đi. Con cũng mau mau đến bệnh viện xử lý đi. Nói rồi một lần nữa để phó viện đỡ mình, đưa mọi người rời đi. Phó Cảnh Hồng nghiến răng nhìn Lâm Quỳnh. Cậu giỏi thật đó. Một đấm này cũng ác lắm. Lâm Quỳnh khiêm tốn cúi đầu. Không cần khách sáo. Phó Cảnh Hồng ôm mặt rời đi, không hề dừng lại. Phó Cảnh Lâm không đi theo đoàn người mà tiến đến. Cậu Út thật sự là bị anh đánh. Lâm Quỳnh. Ừm. Mó ơi. <cười> Anh đỉnh của chớp luôn á. Lâm Quỳnh nhìn phó Cảnh Lâm đang cười như điên. Nhỏ tiếng thôi. Cảnh Lâm, hỏi chấm. Người đều đã phải nhập viện rồi, chúng ta vui cũng vừa phải thôi. Hết chương 42 Xuyên thành nam thê pháo hôi của nhân vật phản diện Tác giả La Bốc Hoa Thố Tử Chương 43 Phó Cảnh Lâm nhìn Lâm Quỳnh mà nuốt nước miếng Thật sự không thể chỉ nhìn vẻ bề ngoài Sau đó lắp ba lắp bắp nói Không ngờ anh còn lợi hại như vậy Có thể đánh ra đông nổi đó Lâm Quỳnh ngại ngùng cúi đầu Mọi người đều là người họ hàng Phải để cho người ta một con đường lui Phó Cảnh Lâm Đã vào viện luôn rồi đó Phó Cảnh Lâm hít sâu một hơi Thốt lên một âm thanh đèn nghi hoặc Anh đánh cậu út như thế nào Nắm đấm So với Phó Cảnh Hồng thì Lâm Quỳnh trông yếu ớt hơn hẳn Hai người nếu như đánh nhau Theo lý mà nói Người bị thương không thể là Phó Cảnh Hồng được Lâm Quỳnh dơ tay lên Chiếc nhẫn trên tay phát ra ánh sáng chói loại Phó Cảnh Lâm Trứng bồ câu Lâm Quỳnh Hợp kim cứng nhất Giỏi quá rồi Không bao lâu sau Phó Cảnh Lâm đã bị Phó Viện gọi về Lâm Quỳnh thấy vậy Cũng đẩy Phó Hành Vân đi Chúng ta cũng về nhà thôi. Hai người chào phó lão gia tử xong thì lái xe rời đi. Khi đang dừng đèn đỏ, Lâm Quỳnh quay pha nhìn anh, nói Lúc nãy sao anh lại ra ngoài? Phó Hành Vân nhìn cậu, không nói gì. Lâm Quỳnh thăm dò. Nghe hết rồi. Không có. Trên mặt anh không có biểu cảm gì. Khi tôi tới, răng cậu ta đã rơi rồi. Lâm Quỳnh Ba chấm Chàng thanh niên đỏ mặt giải thích Thật ra tôi bình thường không có bạo lực như vậy đâu Hôm nay nhất thời xúc động Phó Hành Vân lại nhìn cậu Không nói gì Lâm Quỳnh bị nhìn đến mức da đầu tê rần Nếu như nghĩ kỹ lại Thì anh có thể biết ngay tôi đánh người là có lý do mà Sau đó bị ra một cái cớ sức sẹo Nếu như không phải vấn đề ở hắn ta Thì sao tôi không đánh người khác mà cứ nhắm vào hắn Phó Hành Vân Vì xung quanh không có ai Lâm Quỳnh nghiêm túc Vì hắn ta kiếm chuyện với tôi Thấy anh im lặng Lâm Quỳnh mở miệng Anh trách tôi Phó Hành Vân Không có Lâm Quỳnh nhìn mặt anh Không hiểu sao trong lòng lại bùng lên cơn giận Anh đang trách tôi Phó Hành Vân Tôi đã nói tôi không có Anh có Anh trách tôi đánh người ở phó gia gây phiền phức cho anh Lâm Quỳnh biểu môi Đúng lúc này đèn chuyển xanh Anh đang định mở miệng nói chuyện Cậu liền thu tầm mắt lại Tiếp tục lái xe Cả đoạn đường trong xe đều im văn phát Mãi đến khi về nhà Vào phòng rồi Phó Hành Vân mới mở miệng Tôi không trết cậu Lâm Quỳnh quay đầu đi Không thèm để ý Phó Hành Vân tiến đến kéo cánh tay cậu Lâm Quỳnh Lâm Quỳnh không thèm nhìn Làm cái gì Cậu đang giận dỗi gì vậy? Lâm Quỳnh tự nhận mình là một người khá vô tư nhưng cũng không làm sao ngăn được những lời nói hèn hạ của Phó Cảnh Hồng vang lên bên tay. Lúc này cái cảm giác út ức khi bị người ta sỉ nhục dâng lên trong lòng không sao phai nhạt. Tội nào có! Nói rồi quay người lên lầu nhưng cánh tay rắn chắc của đối phương lại không chịu buông. Phó Hành Vân thấy vậy thở dài. Lâm Quỳnh tức giận. Anh mất kiên nhẫn với tôi! Phó Hành Vân Tôi còn chưa nói gì mà Lâm Quỳnh Vậy sao anh lại thở dài Vậy cậu hỏi chính mình xem Sao lại không nghe lời như vậy Phó Hành Vân kéo cậu đến bên mình Lâm Quỳnh Hôm nay cho dù cậu đánh cậu ta vì lý do gì Tôi đều không trách cậu Lâm Quỳnh vẫn biểu môi như trước Vậy tại sao anh không mở miệng Phó Hành Vân thắc mắc Mở miệng gì cơ Mở miệng mắng hắn ta Còn chưa đợi Phó Hành Vân thắc mắc Lâm Quỳnh đã nói tiếp Lúc đó ở trên xe Khi tôi nói Phó Cảnh Hồng không phải với tôi Anh nên cùng tôi mắng hắn chứ Vì tôi không mắng cậu ta nên cậu mới giận Lâm Quỳnh gật đầu Vậy mới hợp lẽ thường chứ Phó Hành Vân không hiểu Tại sao Bởi vì tôi với anh mới là người một nhà Anh phải bơ tôi Khi tôi nói xấu hắn ta Anh phải cùng tôi nói xấu Mặt anh ngơ ngát, Lâm Quỳnh nghiêm mặt. Anh hiểu chưa? Người đàn ông gật đầu. Phó cảnh hồng là tên khốn nạn. Phó hành vân giống như người máy không cảm xúc, máy móc mở miệng. Tên khốn nạn. Lâm Quỳnh nghe vậy mới hài lòng, sau đó nghi hoặc hỏi. Vừa rồi trên xe, sao anh không nói mà về nhà mới nói? Vì cậu đang lái xe. Cái này với lái xe có liên quan gì đâu? Phó Hành Vân im lặng một lúc, nói Cậu không biết hả? Lâm Quỳnh, ba chấm Đối phương không nói gì, nhưng giống như đều nói cả rồi Nhìn sắc mặt cậu tốt lên, Phó Hành Vân thầm thở vào Mấy ngày sau đó, Lâm Quỳnh như thường lệ mà nấu một ngày ba bữa cho Phó Hành Vân Chủ nhật, trời vừa sáng, Lâm Quỳnh đã bị tiếng chuông điện thoại đánh thức Xin chào Dòng của Vương Trình từ đầu dây bên kia truyền đến vậy chưa đó? Tụi dọn đồ đi thôi. Lâm Quỳnh nghe thấy giọng đối phương lập tức tỉnh táo lại không ít. Tới rồi. Vương Trình. Không sai. Tới rồi. Lâm Quỳnh xuống giường bắt đầu mặc quần áo. Không phải nói là một tuần sau sao? Vương Trình. Cậu ở nhà mấy ngày rồi. Lâm Quỳnh ngủ đến mụ mị đầu óc nhất thời chưa phản ứng kịp. 7 ngày á. Vương Trình. Một tuần con mẹ nói chứ chính là 7 ngày. Lâm Quỳnh nhanh chóng thu dọn hành lý, thời gian ngấp gáp, không kịp làm bữa sáng nên đành pha cho Phó Hành Vân một bát mì. Tiện thể để lại một mảnh giấy. Đợi đến khi ngồi lên xe rồi, cái tráng trắng trẻo của cậu đã đổ một lớp mồ hôi mỏng. Vương Trình Cậu làm cái gì mà mệt ra nông nổi này? Lâm Quỳnh há miệng thở Thức dậy Lúc này mái tóc vệnh lên của cậu chính là minh chứng cho một buổi sáng đầy vội vã. Nhìn Lâm Quỳnh đã mệt như chó Vương Trình mở miệng Cậu này là hình tượng gì vậy Lâm Quỳnh Chủ gia đình ra ngoài kiếm tiền Sau đó hỏi ngược lại đối phương Không giống hả Vương Trình mặt đầy bất lực Giống Hai người một đường vội vã Cũng may khi Lâm Quỳnh đến trường quay Thì đang trong thời gian chuẩn bị tạo hình Nhà tạo mẫu vò đầu Lâm Quỳnh Vai này của cậu quay thêm hai ngày là đóng máy rồi. Lâm Quỳnh Vậy thì khá nhanh đó. Nhà tạo mẫu Sau khi đóng máy có dự tính gì không? Lâm Quỳnh không chút nghĩ ngợi. Về nhà Nhà tạo mẫu Tôi nói về sự nghiệp cơ. Đi bước nào hay bước đó Nhà tạo mẫu tươi cười. Không ngờ cậu lại là người thích chắc chắn như vậy. Lâm Quỳnh Dù sao cũng nửa năm mới làm việc một lần. Lâm Quỳnh thay phục trang xong liền đến trường quay. Bạch Oánh thấy cậu liền bước đến. Đã lâu không gặp. Lâm Quỳnh cũng chào hỏi cô. Mọi chuyện giải quyết xong hết rồi chứ. Giải quyết xong hết rồi. Nói rồi Bạch Oánh kéo Lâm Quỳnh qua một góc. Hôm nay có người đến tham ban Làm gì cũng phải cẩn thận đó. Lâm Quỳnh có chút khó hiểu. Tại sao phải cẩn thận? Người đến thàm ban là người trong nhà tầng úy sở. Đến rồi thấy ai không thuận mắt là kiếm chuyện liền. Phân cảnh này là cảnh trước khi mộ bạch tỏ tình với nữ chính. Tổng cộng chỉ có hai câu thoại. Mời nữ chính ngày mai gặp nhau trên cầu. Lâm Quỳnh và bạch oánh bắt đầu quay. Xung quanh có không ít người nhìn. Tầng Hằng đứng giữa đám đông. Chính là cậu ta. Tầng úy sở gật đầu. Cũng không có gì đặc biệt. Tần úy sở hiếm khi không hứt mặt lên trời Anh ấy rất đặc biệt Không giống những người khác Ví dụ Anh ấy mắng em Tần hằng nhìn tần úy sở Nhất thời cảm thấy hắn như một tên cuồng ngược đãi vậy Nếu như chú thích cứ lấy tiền chơi không phải là được rồi sao Không thể dung tục như vậy Cái em muốn là tình yêu Tần úy sở Em không thể khiến anh ấy yêu em sao Dựa vào đâu? Tần úy sở vừa định mở miệng Ngay lập tức nghe ông anh nhà mình nói Dựa vào cái tính cách khó ưa của chú hả? Tần úy sở nghiến răng Dựa vào trái tim chân thành của em Tần Hằng cẩn thận đánh giá cậu giữa đám đông Không hiểu sao cứ cảm thấy quen quen Giống như đã gặp ở đâu rồi Nhưng lại không nghĩ ra Sau đó cũng không tự làm khó mình Dù sao nghĩ không ra cũng không có gì quan trọng cả Anh đợi đi, đợi quay xong thì em sẽ bày tỏ lòng mình với anh ấy, cho anh ấy một kinh hỷ. Tân Hằng Chú cảm thấy đây là kinh hỷ. Tân úy sợ Em thích anh ấy, cái này không đủ kinh hỷ sao? Chú chỉ giống anh mỗi điểm này. Đẹp trai nhiều tiền Đủ tự tin Tân Hăng cũng không đã kích thắng nữa, điện thoại trong túi rung lên. Anh đi nghe điện thoại Tần úy sở bực bội xua tay Đi mau đi Tần Hằng cũng không đi xa Hôm nay tạm quản đón Tần Hằng nhướng mày Tôi cũng đang có ý này Hôm nay có chút việc Còn chưa về nước Về từ hôm qua rồi Vậy là chuyện gì? Chuyện chung thân đại sự của em trai tôi Sau đó Tần Hằng hỏi Bên cậu có tiếng gì rột rột thế? Ăn mì gói Chuyện gì thế này Mặc dù hôn lễ của cậu tôi không về kịp Nhưng gần đây nghe nói cái tên tiểu yêu cậu cưới Về chăm cậu đến từng chân tơ kẻ tóc mà Tân Hằng hứng thú Cuộc sống sau hôn nhân như thế nào Phó Hành Vân rủ mắt Nhìn mảnh giấy nhỏ trên bàn Cũng khá tốt Phía bên kia Lâm Quỳnh vừa quay xong Đang nói cảm ơn với các nhân viên trong đoàn Lại đột nhiên bị chặn lại Nhìn thấy đôi lỗ mũi quen thuộc, Lâm Quỳnh mở miệng. Đã lâu không gặp, tầng úy sở vừa định mở miệng lại nghe thấy cậu thẳng thắn Không gặp cũng được. Tầng úy sở hít sâu một hơi. Tôi có chuyện muốn nói với anh. Chuyện gì? Chàng thiếu gia bị hỏi còn có chút ngại ngùng. Chúng ta đi đến nơi không người nói chuyện. Lâm Quỳnh quyết đoán từ chối. Không được. Tại sao? Tôi tìm anh nói chuyện đó. Tần úy sở khó hiểu nhìn Lâm Quỳnh giống như nói chuyện với cậu là đang trao cho cậu một ân huệ vậy. Chỉ là không muốn thôi. Tôi muốn tỏ tình với anh. Lâm Quỳnh giật mình. Vậy thì nên tìm nơi không người thôi. Hai người đi đến một gốc. Tần úy sở sắp xếp từ ngữ trong lòng. Tôi... Lâm Quỳnh, tôi từ chối. Tần úy sở kinh ngạc. Tại sao? Tại sao? Vì tôi không thích cậu. Tại sao không thích tôi? Lâm Quỳnh ngây người. Cậu không tự biết nghĩ hả? Tân ý sở không từ bỏ. Nhưng mà, Lâm Quỳnh, tôi thích anh. Lần trước chúng ta tranh cãi tôi đã bị anh thu hút. Anh là người đầu tiên dám nói chuyện kiểu đó với tôi. Lâm Quỳnh cắm mặt xem điện thoại trên tàu điện ngầm ZBZ. Mùi Mary Sue. Lâm Quỳnh không thể cứng chọi cứng với tên thiếu gia này, quyển chuyển nói. Cảm ơn cậu đã thích tôi, nhưng tôi từ chối. Tần úy sở nghẹn ngào. Tại sao? Lẽ nào tôi không đẹp trai sao? Cậu có tiền sao? Không, là vấn đề của bản thân tôi. Vấn đề gì chứ? Tôi không thích người như cậu. Tần úy sở tức giận. Anh không thích tôi chỗ nào, tôi sửa không được sao? Tôi thích dáng vẻ cậu không thích tôi của trước đây. Tần úy sở hít sâu một hơi. Trừ cái này ra anh còn không thích gì nữa. Lâm Quỳnh không chút do dự. Tôi không thích trẻ tuổi nhiều tiền. Tần úy sở nhỏ hơn Lâm Quỳnh 2 tuổi nghiến răng. Còn gì nữa? Thích người lạnh nhạt một chút. Còn gì nữa? Không dùng lỗ mũi nhìn tôi. Tần úy sở nghiến chặt răng. Anh... Lâm Quỳnh dơ một tay lên Là tôi không biết tốt xấu Cậu rất tốt, tôi không xứng Quên tôi đi, tìm người khác tốt hơn Hết chương 43 Xuyên thành nam thê pháo hôi của nhân vật phản diện Tác giả là Bốc Hoa Thố Tử Chương 44 Tần úy sở nhíu mày nhìn đối phương Mẫu người yêu của anh cứ lạ thế nào ấy nhỉ? Lâm Quỳnh mở miệng Cậu cũng không kém. Tần úy sở kích động. Tôi thật lòng thích anh đó. Tôi cũng thật lòng thích mẫu người kia. Thấy người ta từ chối, tần úy sở nhìn cậu, im lặng một lúc. Ngay sau đó từ trong túi lấy ra một tấm thẻ, nhét vào tay cậu. Lâm Quỳnh nghi hoặc. Này là muốn làm gì? Tần úy sở hít sâu một hơi. Anh không muốn yêu đương với tôi. Vậy tôi chỉ có thể bao nuôi anh thôi. Bao tôi làm cái gì? Bao để anh yêu đương với tôi. Lâm Quỳnh bất lực nhìn tên thiếu gia trước mặt. Sao cậu lại cảm thấy tôi sẽ chịu để cho cậu bao nuôi chứ? Tân úy sở cũng không làm bộ. Không phải anh đó anh thích người có tiền sao? Lâm Quỳnh nhét tấm thẻ về lại tay hắn. Tôi từ chối. Thù lao mấy bộ phim gần đây của tôi đều ở trong này hết. con số này không nhỏ đâu. Tôi khuyên anh đừng có vì tuổi tác của tôi mà mất nhiều hơn được. Hơn nữa. Hơn nữa cái gì? Tuổi tác sau này sẽ lại tăng mà. Tần úy sở vừa nói xong, liền thấy đối phương cực kỳ cố chấp. Nhanh tay nhét lại tấm thẻ vào túi hắn. Tôi không cần. Tại sao chứ? Chỉ thấy cậu từ trong túi móc ra một tấm thẻ vàng. Bởi vì cái tôi có chính là tiền. Anh ghét tôi đến vậy sao Lâm Quỳnh uyển chuyển nói Thật ra là có một chút Anh ghét tôi điểm nào chứ Thở à, à, à. Lâm Quỳnh nhanh chóng chỉnh lại Tôi ghét cái tính khó ở của cậu Không để ai vào mắt Không biết lễ phép Không có tình thương Tần úy sở nghẹn ngào Dừng Lâm Quỳnh nhìn hắn Sao vậy Tôi còn chưa nói xong mà Hắn vốn còn tưởng đối phương Sẽ chỉ cố hết sức tìm ra Một hai quyết điểm Trên một con người hoàn hảo như mình Không ngờ là cả một đống Đủ rồi Tần úy sở cắn răng nhìn đối phương Nên hôm nay tôi có làm gì Thì anh cũng sẽ không đồng ý đúng không Lâm Quỳnh nghiêm túc Ngày mai cũng không Tần úy sở nhìn cậu Vậy ngày mốt tôi lại tới Lâm Quỳnh im lặng suy nghĩ một lúc. Cũng được. Tần úy sở kinh ngạc. Thật sao? Lâm Quỳnh gật gợt đầu. Tần úy sở có chút kích động. Vậy ngày mốt tôi lại tỏ tình với anh lần nữa. Nói rồi vui vẻ quay người chạy đi. Lâm Quỳnh thấy bóng dáng hắn chạy đi. Lúc này mới thở vào. Nếu không nói như vậy thì không biết còn bị kẹt ở đây bao lâu nữa. Lâm Quỳnh quay về. Vương Trình lên tiếng hỏi. Đi làm gì đó? Vừa rồi không tìm thấy cậu Có người tìm tôi Ai? Tần úy sở Vương Trình chấn kinh Cậu ta tìm cậu làm gì? Lâm Quỳnh không định nói chuyện mình được tỏ tình Hơn nữa chuyện này càng ít người biết thì càng tốt Cũng coi như giữ chút thể diện cho tần ý sở Thưởng thức lỗ mũi của cậu ta Không hợp với lẽ thường Nhưng lại cứ khiến cho người ta phải tinh phục Tần úy sở hướng trí bừng bừng quay về. Tần hằng mở miệng. Bị kích thích sau khi bị từ chối hả? Tần úy sở trừng mắt nhìn y. Không có nha. Tần hằng ngạc nhiên. Cậu ta đồng ý rồi. Cái đó thì không có. Tần hằng nghe xong liền hiểu thấu, nói. Vậy cũng rất bình thường. Cái gì? Không có gì. Tần hằng nhìn hắn. Sau này định làm thế nào? Ngày mốt bỏ tình với anh ấy tiếp. Tần Hằng nghi hoặc. Tại sao lại là ngày mốt? Bởi vì trước đó anh ấy từ chối rồi. Chú không dùng cách mà anh dạy. Tần úy sở có chút hụt hẳn. dùng rồi, anh ấy không quan tâm. Tần Hằng nhớ mày. Cậu ta cảm thấy bao nuôi lại đang xỉ nhục cậu ta. Tần úy sở. Anh ấy thấy tiền không đủ. Tần Hằng hít sâu một hơi. Vậy chú cứ thêm một chút. Nhưng anh ấy lại nói, cái anh ấy có chính là tiền. Tần Hằng bất lực, giỏi quá nhỉ. Trong thời gian 2 ngày kế tiếp, Tần úy sở đều đang trong trạng thái sẵn sàng. Sáng ngày mốt, hắn thức dậy thật sớm, mặt tay trang lên, tạo kiểu tóc. Cầm ảnh giấy nhỏ viết trên đó lời tỏ tình, đi đến đoàn làm phim từ sớm. Chào buổi sáng. Nhân viên đoàn làm phim được hắn chào hỏi giật mình thon thoát. Đại thiếu gia này bị vong nhập hả Vậy mà lại chủ động chào hỏi người khác Tần úy sở Nhìn trái nhìn phải Không nhìn thấy bóng dáng của Lâm Quỳnh Sau đó mất kiên nhẫn tìm nhà tạo mẫu Phụ trách tạo mẫu cho Lâm Quỳnh Anh ấy đâu Nhà tạo mẫu bị hắn kéo lại Mặt mày ngơ ngát à, Ai Lâm Quỳnh Nhà tạo mẫu mở miệng Cậu ấy đi từ hôm qua rồi Tần úy sở nhíu mày Đi đâu Về nhà đó Tần úy sở Về nhà làm gì? Trong nhà xảy ra chuyện hả? Nhà tạo mẫu Không phải Vậy khi nào quay lại? Cậu ấy đóng máy rồi, còn quay lại làm gì nữa? Tần úy sở à. Lâm Quỳnh sau khi đóng máy Thì lịch sự chào tạm biệt mọi người trong đoàn Nhanh như gió cuốn chạy về Lâm Nghi Khi về đến nơi đã là 2 giờ sáng Lâm Quỳnh bấm mật khẩu cửa Sau đó sách rón rén bước vào Sáng sớm hôm sau Phó Hành Vân từ trên lầu đi xuống Liền nhìn thấy cậu đang làm tổ trên sofa Phó Hành Vân nhìn qua Đúng lúc Lâm Quỳnh nghe thấy tiếng động Nên nheo nheo mở mắt ra Sau khi thấy anh liền mở miệng Chào buổi sáng Về lúc nào? Lâm Quỳnh không muốn dậy chút nào Tối qua Người đàn ông nhíu mày Sao lại ngủ ở đây? Mệt quá, không muốn lên lầu Tối qua Lâm Quỳnh vừa vào tới cửa Thì toàn thân như bị rút hết sức lực Nhìn cầu thang như thấy núi cao vời vợi Tôi leo lên không nổi Phó Hành Vân vừa định mở miệng nói gì đó Liền nghe thấy tiếng cậu nằm xuống sofa lầm bầm Anh có thể lấy giúp tôi cái chăn không? Ai ngờ anh không nói gì, quay người đi luôn Lâm Quỳnh thấy anh rời đi, vùi mặt vào gối giữa tiếp tục ngủ. Không có chăn thì không có vậy, sao cũng ngủ được. Không bao lâu sau, trên người thấy nặng nặng, Lâm Quỳnh buồn ngủ đến mụ mị, rướn mi mắt lên nhìn chăn trên người mình, còn mang theo một mùi hương thoang thoảng. Lâm Quỳnh hơi nghiêng đầu, hé mắt cười. "Cảm ơn." Khi cậu hoàn toàn tỉnh ngủ thì đã là 10 giờ sáng, Lâm Quỳnh ngồi dậy trên sofa, cúi đầu nhìn chăn trên người mình. Không phải của cậu, mà là của Phó Hành Vân Cậu ôm chăn về phòng trước rồi sắp xếp đồ đạc, thay đồ Lúc này mới xuống bếp làm một ít sandwich Lâm Quỳnh đứng trước thư phòng gõ cửa Hành Vân, tôi đây Giọng người đàn ông từ bên trong vang lên Vào đi Lâm Quỳnh đi vào, đặt sandwich lên bàn Ăn cái này đi, mới làm đó Phó Hành Vân nhìn quần thăm mắt của cậu Sao không để hôm nay hãy về? Lâm Quỳnh thẹn thùng cúi đầu. Muốn sớm được gặp anh. Sau đó nhìn biểu cảm của anh. Anh không tin. Phó Hành Vân lạnh nhạt. Không có. Lâm Quỳnh nghiêm mặt. Tôi nhìn thấy một nét chột dạ trong mắt anh. Phó Hành Vân im lặng một lúc rồi nói thẳng. Cậu tại sao lại phải về trong đêm? Lâm Quỳnh chỉ đành nói thật. Gặp phiền phức trong đoạn phim Phó Hành Vân nghe xong liền nhíu mày Phiền phức gì? Đánh cắp tình yêu Lâm Quỳnh Thì là trong đoàn phim có một diễn viên tỏ tình với tôi Lời Lâm Quỳnh còn chưa nói xong thì anh đã cắt ngang Cậu đồng ý rồi Đương nhiên không, tôi đã có anh rồi Hơn nữa Phó Hành Vân nhíu mày Hơn nửa cái gì? Ở trong giới giải trí mà còn muốn yêu đương là quỷ quại tiền đồ. Tôi rất có đạo đức nghề nghiệp đấy nha. Nói rồi Lâm Quỳnh vỗ ngực của mình. Nên tôi mới kết hôn đó. Hết chương 44 Xuyên thành năm thê pháo hôi của nhân vật phản diện. Tác giả là Bót Hoa Thố Tử Chương 45 Phó Hành Vân nhìn cậu Yêu đương không được, kết hôn thì được Lâm Quỳnh nghiêm túc lắc đầu Thật ra cũng không được Vì người quản lý của tôi cũng không cho nói ra bên ngoài Trước đây khi đi thử vai thì đã thương lượng rồi Cậu hứa với Vương Trình sẽ không nói ra chuyện của Phó Hành Vân Đối phương cũng đồng ý sẽ không bắt cậu theo hình tượng độc thân Phó Hành Vân nhíu mày Vậy ban đầu sao cậu lại lựa chọn kết hôn? Lâm Quỳnh lúc đó khi kết hôn với anh thì đã gia nhập giới giải trí rồi. Lâm Quỳnh thẹn thùng cúi đầu. Vì thích anh, giữa anh và tiền đồ, tôi không do dự mà lựa chọn anh. Nhưng tôi không hề hối hận với quyết định này. Lâm Quỳnh cúi thấp người xuống để đôi mắt trong veo ngang tầm mắt với anh. Vì anh chính là tiền đồ của tôi. Phó Hành Vân nhìn cậu, định nói gì đó. Nhưng Lâm Quỳnh lại dơ tay cản lại, sắc mặt thâm trầm. Anh không cần nói đâu, tôi hiểu mà, tôi hiểu hết. Phó Hành Vân Ba chấm Tôi biết cuộc hôn nhân này chỉ là ý muốn một phía của tôi, nhưng tình cảm tôi dành cho anh là thật, tình yêu dành cho anh cũng là thật. Phó Hành Vân Cậu Một ngón tay trắng nõn của Lâm Quỳnh đặt trên môi anh Tôi biết anh không thích tôi Tôi cũng không mong cầu anh đáp lại tình cảm của tôi. Tôi chỉ mong có thể bầu bạn cùng anh trước khi anh hồi phục là đủ rồi. Sau đó, cố ra vẻ đau lòng. Anh yên tâm. Tôi sẽ không quấn lấy anh. Đợi anh khỏe lại rồi thì chúng ta liền ly hôn. Đến lúc đó, anh hãy cho tôi rời đi trong vui vẻ. Anh cũng có thể bắt đầu một cuộc sống mới. Anh nhìn cậu, biểu cảm trên mặt khó lòng nhìn thấu. Cậu... Đối phương còn chưa nói xong, thì Lâm Quỳnh đã cướp lời. Nên lúc này anh đừng có đẩy tôi ra xa được không? Lời vừa nói xong, người đàn ông im lặng một lúc, sau đó mở miệng nói. Lâm Quỳnh. Hừ uh ừ, -huh. cậu đè lên chân tôi. <cười> Lâm Quỳnh nhanh như tên bắn, đứng bật dậy, mái tóc bông xù cũng theo đó lay động. Ngại quá, vừa rồi tôi không để ý Lâm Quỳnh nhìn sắc mặt của anh Cẩn thận hỏi Nặng không? Biểu cảm trên mặt của Phó Hành Vân nhìn không ra được cảm xúc gì Tạm tạm Lâm Quỳnh thở vào Vậy xem ra tôi đối với anh vẫn không quan trọng lắm Phó Hành Vân Hỏi chấm Duy cho cùng thì có người nặng tựa Thái Sơn Còn tôi chỉ là một gốc của Thái Sơn Sau đó đẩy sandwich lại cho anh Mau ăn đi, tôi làm ấm chân cho anh Anh cầm lên một cái, Lâm Quỳnh đứng dậy Anh ăn trước đi, tôi xuống lầu rót ly nước Nói rồi lạch bà lạch bạch xuống lầu Đến khi Lâm Quỳnh lấy nước xong đứng trước cửa thư phòng Ba cái sandwich vốn để trên đĩa đã sạch trơn Lâm Quỳnh bước đến, im lặng vài giây Cậu cả đi lẫn về chưa tới 3 phút mà Sau đó nhìn phó hành vân Mấy ngày không ăn rồi Phó Hành Vân bà chấm Anh ho khẽ hai tiếng Ngày nào cũng ăn Lâm Quỳnh vẫn chăm chú nhìn anh Phó Hành Vân Chỉ là không ăn nhiều mà thôi Phó Hành Vân cũng không hiểu nổi lòng mình Từ khi kết hôn đến nay Có lẽ đã quen ăn đồ cậu nấu Đối phương đi rồi Ăn cái gì cũng cảm thấy vị không được đúng Giống như mì gói lúc trước vậy Những loại thực phẩm rác như vậy anh chưa từng ăn qua Nhưng Lâm Quỳnh nấu thì anh lại cảm thấy ổn Trước đây rõ ràng cũng mua cùng loại đó về ăn Nhưng cứ cảm thấy ăn vào một miếng Liền muốn vứt Nhìn cái đĩa trống không Lâm Quỳnh nghĩ ngợi một lúc rồi nói Có cần tôi làm thêm một ít không? Không cần Lâm Quỳnh cố ý bao tử anh nhỏ lại Sắc mặt Phó Hành Vân có chút mất tự nhiên Còn hai tiếng nữa là tới giờ cơm trưa rồi. Hay lắm! Lâm Quỳnh phủi phủi người mình, cậu mới ngủ một giấc, tỉnh ngủ còn chưa được 10 phút. Vậy, anh uống nước trước đi. Phó hành vân. Hỏi chấm. Cho đỡ đói, dù sao còn hai tiếng nữa là tới bữa trưa rồi. Lâm Quỳnh ngồi trong thư phòng thêm một lúc rồi xuống lầu làm bữa trưa, sau đó lại một lần nữa lên lầu đẩy người xuống. Ai ngờ tới thang máy rồi mà anh cứ chậm chạp không dơ tay. Lâm Quỳnh nghi hoặc. Thang máy hư hả? Không. Lâm Quỳnh lập tức giật mình. Không lẽ đối phương muốn mình cổng xuống lầu? Nhưng nghĩ đến việc cuối cùng vẫn phải cầm tiền của người ta, Lâm Quỳnh cúi thấp người xuống. Coi anh như con trai nhận vơ, vỗ vỗ vào vai mình. Lên đi. Phó Hành Vân khó hiểu. Làm gì? Lâm Quỳnh ngẩn đầu lên nhìn anh. Cổng anh xuống đó. Không cần thiết. Phó Hành Vân. Cậu bấm vân tay lên đi. Lâm Quỳnh thắc mắc. Ở đâu? Phó Hành Vân. Thang máy. Lâm Quỳnh. Tôi. Biểu cảm của cậu cực kỳ lố, giống như trúng vé số mấy trăm triệu vậy. Nhìn thang máy rồi lại nhìn ngón tay mình. Người đàn ông vẽ mặt lạnh nhạt. Ừm. Thật hả? Lâm Quỳnh xác nhận lại. Tôi có thể làm sao? Người đàn ông nhìn cậu, không nói gì, nhưng đúng là ngầm cho phép. Ngay sau đó, chàng thanh niên liền nghĩ bổ lên người anh. Hành Vân, anh thật sự tốt lắm luôn. Tôi càng yêu anh hơn rồi. Nói rồi kích động ôm anh lắc lắc, giống như chó đang rủ long vậy. Nhưng một cảm giác chột dạ cũng theo đó mà dâng lên. Lâm Quỳnh ôm anh, nhất thời không rõ tư vị gì. Đối phương để cậu nhập vân tay, có phải đã chứng tỏ rằng anh bắt đầu tin tưởng cậu, mà mục đích của cậu? Sau đó Lâm Quỳnh thầm quyết định sẽ càng tốt với anh gấp bội. Lâm Quỳnh nhìn màn hình nhập vân tay bên cạnh thang máy, giống như tên quê mùa mới rời làng vậy. Tôi phải làm thế nào? Phó hành vân. Ẩn ngón tay lên đó. Tôi phải dơ ngón nào ra? Tùy cậu. Ngay sau đó, Phó Hành Vân liền nhìn thấy Lâm Quỳnh dơ ra ngón tay đại diện cho tình, hữu nghị quốc tế. Bữa trưa nấu không nhiều, cũng không ít, ba món một canh, hai người ăn cũng đủ. Thấy chén cơm như núi quen thuộc, Phó Hành Vân cầm đũa lên, Lâm Quỳnh và cơm vào miệng. Mấy ngày nay anh có ra ngoài không? Không. Vậy lát nữa tôi đẩy anh ra ngoài đi dạo, sắp vào thu rồi. Nhận lúc thời tiết còn chưa lạnh thì ra ngoài tắm nắng một chút Phó hành vân Sao cũng được Lâm Quỳnh nghe xong liền vùi đầu tiếp tục và cơm Đối phương nói sao cũng được Tức là đồng ý Cậu quá hiểu rồi Bữa trưa được ăn sạch xanh xanh Lâm Quỳnh uống nước ực ực ực Đợi mặt trời ban trưa dịu xuống mới đánh người ra ngoài Lần này cũng may là không gặp phải ông lão gom rác Lâm Quỳnh nhìn con đường toàn là khu biệt thự Mà mỗi lần ra ngoài cậu đều phải đi qua. Chúng ta ra ngoài dạo đi. Phó Hành Vân nhìn cậu. Lâm Quỳnh nhìn ra được sự kháng cự rõ ràng. Cậu cũng hoàn toàn hiểu rõ lòng tự tôn của Phó Hành Vân. Anh không hề muốn để người lạ nhìn mình với ánh mắt thương hại, nhưng vẫn nói. Không đi xa đâu, tới công viên gần đây thôi. Anh không nói gì. Lâm Quỳnh nhìn đỉnh đầu anh. Tôi lúc trước có đi ngang qua chứ chưa có đi vào lần nào. Cái gì cũng muốn làm một lần. Câu trước là cái cớ, Câu sau là lời khuyên. Thấy anh không nói gì, Lâm Quỳnh tiếp tục nói, Tôi chưa đến đó bao giờ, Muốn đi xem thử. Làm gì có cặp đôi nào không cùng nhau đi dạo công viên chứ? Người khác đều dạo. Mấy đôi vợ chồng già hơn còn cùng nhau dãy quảng trường kia kìa. Giọng nói phó hành vân lạnh nhạt. Một lần này thôi. Lâm Quỳnh lập tức gật đầu. Ok luôn Khóe môi nhãn một nụ cười Đẩy người ra khỏi khu biệt thự Đến công viên mới phát hiện ra Có không ít người Lâm Quỳnh đẩy anh đi dạo dưới hàng cây Cách đó không xa có một khu vui chơi Rấp cát có diện tích không nhỏ Lâm Quỳnh tò mò ngốc đầu nhìn qua Sau đó vỗ vỗ vai của anh Chúng ta đi xem thử đi Phó Hành Vân nhìn cậu Không nói gì Anh không từ chối rõ ràng Lâm Quỳnh đẩy anh Hứng trí bừng bừng đi đến. Bên trong bãi cát có không ít người, đa số là con nít, đang chơi đùa với đống cát. Tổng cộng cũng chỉ có hai bậc thang. Lâm Quỳnh cúi đầu xuống nhìn anh. Anh muốn xuống đó chơi không? Phó Hành Vân. Không. Lời mới nói được một nửa, tay đã bị cậu nắm lấy. Lâm Quỳnh nhìn anh với vẻ mặt mong đợi. Chơi đi. Phó Hành Vân vẫn từ chối như trước. Không cần. Lâm Quỳnh nhìn anh với đôi mắt lông lanh. Tại sao chứ? Vui biết bao nhiêu. Cậu từ nhỏ đã ở cô nhi viện, vẫn luôn đi làm thêm xung quanh trường. Cũng không có người thân bầu bạn. Hôm nay nhìn thấy không ít bạn nhỏ đang nghịch cát. Lâm Quỳnh nghĩ kỹ lại, lúc nhỏ hình như chưa từng chơi như vậy. Lòng hiếu kỳ lập tức bùng nổ. Ánh mắt đối phương quá mãnh liệt. Phó Hành Vân quay đầu đi. Không muốn. Đi mà... Lâm Quỳnh sát đến trước mặt anh Phó Hành Vân né qua một bên Lâm Quỳnh cũng nghiêng theo Đi mà Sau đó vừa nói vừa lay cánh tay anh Mở miệng năn nỉ mà. Đi mà Đi mà Đi mà Phó Hành Vân nhíu mày Quát lên Lâm Quỳnh Lâm Quỳnh lập tức ngậm cái miệng nhỏ lại Hoàng ngoãn thành thật gbg Ở nơi công cộng mà cậu làm núng cái gì hả? Lâm Quỳnh ghé cái đầu bông xù lại. Anh cùng tôi xuống đó chơi, tôi sẽ không quấy rầy anh nữa. Sau đó chỉ chỉ bãi cát diện tích không nhỏ kia. Mấy bạn nhỏ chơi trong đó đều có đôi có cặp, đều có người chơi cùng. Dán vẻ chân thành như đang đẩy mạnh tiêu thụ vậy. Vui lắm đó. Phó Hành Vân nhìn cậu. Cậu từng chơi. Chưa từng. Lâm Quỳnh lắc đầu Nhưng ai có thể cưỡng lại được một tòa lâu đài bằng cá chứ Thấy anh im lặng, Lâm Quỳnh tiếp tục nói Hành Vân, đi mà, đi mà, đi mà Tôi muốn mỗi một cái đầu tiên của mình đều có anh làm cùng Lâm Quỳnh chớp chớp mắt nhìn anh Phó Hành Vân sắc mặt khó coi Chỉ lần này thôi Lâm Quỳnh đếm không nổi Anh đã nói câu này bao nhiêu lần rồi Nhưng vẫn lập tức, ok luôn, đi thôi. Nói rồi đẩy người đi đến, phó hành vân nhướng mày. Này là làm gì? Lâm Quỳnh mặt đầy mong đợi, xuống nước nghịch cát. Sau đó nói tiếp, xe lăn không xuống được, nếu không bánh xe sẽ đầy cát. Chúng ta cùng đi xuống nha. Lâm Quỳnh Giọng của anh hiếm thấy mà có chút hoảng loạn. Lâm Quỳnh cũng không dừng động tác, lặp lại một lần nữa. Chúng ta cùng đi xuống nhé Phó Hành Vân đè lại cánh tay đang muốn kéo tay mình. Bỏ tôi ra. Tại sao? Tôi không muốn đi. Không được, anh đồng ý với tôi rồi. Phó Hành Vân nhíu mày. Cậu biết anh lại dở thói bướng bỉnh rồi. Biểu hiện thông thường của hiện tượng này là đấu vỏ mồm với cậu. Nặng hơn là quát nạt. Không đi. Lâm Quỳnh dùng vẻ mặt không thể tin được nhìn anh. Sao anh lại lừa người như vậy chứ? Tôi không muốn đi. Lâm Quỳnh nhìn anh. Sau đó cúi gầm mặt xuống. Tôi biết ngay, biết ngay mà. Thấy cậu đột nhiên ra vẻ ưu ước, phó hành vân. Hỏi chấm. Anh không phải là không thích cáp, mà là anh không thích tôi nên mây. Giọng anh đầy bực bội. Được. Lâm Quỳnh vô vàng đáng thương nhìn anh. Phó hành vân hít sâu một hơi, giọng đầy bất lực. Xuống. Ok. Nói rồi đỡ anh xuống, chúng ta cùng đi xuống. Vui vẻ rồi còn không quên nịnh nọt Hành vân, anh là tốt nhất Mà Lâm Quỳnh dường như Phải dùng hết sức lực toàn thân Mới đỡ anh dậy được Có thể nhìn ra cả người đều đang dùng sức Dùng đến mức toàn thân run rảy Nhưng đỡ được người dậy rồi Thì nhẹ nhàng hơn nhiều Chúng ta đi thôi Nói rồi đỡ anh xuống bãi cát Khuôn mặt trắng nõn vì dùng sức mà đỏ lên Cổ nổi cả gân xanh Mở miệng nói chuyện còn ngắt quảng Xuống bậc thang Anh cẩn thận chút nha Phó Hành Vân nhìn cậu Chân anh căn bản không có tri giác Nhưng mỗi câu đối phương nói ra Lại giống như anh có thể đi được vậy Lâm Quỳnh đỡ anh xuống giữa bãi cát Lúc này mới thở dốc Cũng không ngờ đối phương lại nặng như vậy Nặng đến mức chân cậu run rẩy cả lên Cũng may quãng đường chỉ có nửa mét Bằng không cậu không chắc Mình có thể mang anh xuống bãi cát hay không Nhưng mệt mỏi rất nhanh Đã bị cát dưới chân làm lu mờ Lâm Quỳnh đầu tiên là dùng tay khu khua cát, sau đó dần tiến vào trạng thái điên cuồng. Chơi một hồi, bên người đột nhiên xuất hiện một bạn nhỏ cầm xô. Anh ơi, chơi cùng nhé! Lâm Quỳnh cũng không từ chối. Được thôi. Sau đó thấy bạn nhỏ chỉ có một mình, mở miệng hỏi. Em đến với ai vậy? Bạn nhỏ nghe xong chỉ về một người đang bế em bé cách đó không xa. Dì và tiểu baby cùng em đến đây đó. Nói rồi nghiêng đầu, Ngày thơ vô tội, hỏi. Anh ơi, anh đến cùng ai vậy? Lâm Quỳnh chỉ vào người đàn ông đang đen mặt. Anh và lão baby của anh cùng đến đó. Hết chương 45 Xuyên thành nam thê pháo hôi Của nhân vật phản diện Tác giả La Bốc Hòa Thố Tử Chương 46 Phó Hành Vân Ba chấm, bé gái nhìn ra phía sau, chú kia lớn vậy rồi mà còn là bé bi của anh sao? Lâm Quỳnh gật đầu, mặc dù chú ấy cả bó tuổi, nhưng chú ấy vẫn mãi mãi là lão bé của anh đó. Bé gái có chút kinh ngạc, vậy tại sao lão bé của anh lại trông có vẻ không vui thế ạ? Lâm Quỳnh suy nghĩ, có thể là vì chú ấy không có xô nhỏ và sẻ nhỏ đó. Hai mắt Lâm Quỳnh nhìn chầm chầm vào cái xô và cái sẻn nhựa màu vàng của bé gái Có thể nói là cực kỳ thích thú Cái này em lấy từ đâu vậy? Bé gái lắc đầu Không phải, là gì mua cho em đó Hai mắt Lâm Quỳnh sáng rực Mua ở đâu vậy? Bên kia kia Bé gái dờ tay chỉ Quả nhiên cách đó không xa nhìn thấy một cửa tiệm nhỏ bán đồ chơi đắp cát Lâm Quỳnh vui vẻ đứng dậy Ngay sau đó cảm thấy ống quần như bị ai đó kéo lại cúi đầu nhìn một cái Chỉ thấy bé gái đang ngẩn đầu lên nhìn mình Anh ơi! Anh làm gì thế? Lâm Quỳnh phủi phủi tay Anh muốn mua xô nhỏ và cái xẻn nhỏ giống em Bé gái nghe xong có chút khó xử Vậy lão bé của anh phải làm sao đây? Lâm Quỳnh quay đầu Chỉ thấy anh đang đen mặt ngồi trên bãi cát Anh để bé bi lại mà không sợ mất sao? Lâm Quỳnh nhất thời khổ não, sau đó cúi người xuống Vậy em giúp anh trông chừng chú ý một lúc, được không? Anh mua đồ xong là về ngay Bé gái nghe xong giống như nhận được một sứ mệnh thiên liêng vậy Đương nhiên là được Vậy anh có thể hỏi em tên gì không? Em tên Điêm Điêm Vậy nhé Điêm Điêm, anh sẽ về ngay, làm phiền em nha Điêm Điêm gật đầu, thấy cậu cất bước rời đi Cũng dùng đôi chân ngắn của mình chạy về phía Phó Hành Vân. Sau đó đặt mông ngồi xuống bên anh, ngứt khuôn mặt non nớt lên. Chào chú! Người đàn ông rủ mắt nhìn cô bé. Điềm điềm gần như lập tức run rảy. Lão baby của anh trai thật là hung dữ. Nhưng cũng không quên sứ mệnh mà anh trai để lại. Còn giả vờ mạnh mẽ. Là anh trai vừa rồi bảo cháu lại đây. Phó Hành Vân nghe xong mới mở miệng. Bảo cháu làm gì? Anh trai bảo cháu đến đây trông chừng chú. Cái xưng hô cách hai thế hệ này khiến anh nhíu mày. Là cậu ấy bảo cháu gọi ta là chú. Điềm điềm lắc đầu. Không phải. Anh trai nói chú là lão bé bi của anh trai. Phó hành vân. Cậu ấy đi làm gì vậy? Anh trai đi mua sẻ nhỏ. Bé gái vừa nói xong không lâu đã thấy Lâm Quỳnh cầm một cái xô nhỏ màu hồng từ cách đó không xa đi lại. Điềm điềm nhìn qua. Anh trai, xô màu hồng của anh đẹp quá. Lâm Quỳnh hài lòng ngực đầu, sau đó lấy công cụ bằng nhựa bên trong ra, đưa cho Phó Hành Vân một cái. Tôi chọn riêng cho anh đó, thích không? Chỉ thấy trong tay là một cái sẻn màu đen. Người đàn ông ngước mắt nhìn cậu, chỉ thấy Lâm Quỳnh thẹn thùng cười. Cậu cần khách sáo. Sau đó cầm một cái sẻn hệt như vậy màu hồng. Chúng ta dùng đồ đôi đấy nha. Thật ra Lâm Quỳnh cũng muốn mua màu khác. Nhưng khi cậu đến sạp hàng đã bán gần hết rồi, gần như chỉ còn sót lại toàn màu hồng. Lâm Quỳnh khó khăn lắm mới tìm được một cái màu đen. Lâm Quỳnh nhìn anh cầm chiếc muỗng màu đen trong tay, chậm chạp không nhúc nhích, mở miệng nói. Cầm đi mà, cho anh đào chơi đó. Phó Hành Vân nhìn xô và sẻn màu hồng trong tay Lâm Quỳnh. Tại sao màu sắc lại khác cậu? Lâm Quỳnh nhìn anh. Của anh là màu đen. Tôi biết. Vậy tại sao của cậu lại màu hồng? Lâm Quỳnh ôm xô nhỏ. Vì tôi họ với nó hơn anh. Phó Hành Vân hỏi chấm. Màu hồng phấn. Anh bây giờ mấy tuổi rồi? Thấy anh rõ ràng là đang đen mặt lại. Lâm Quỳnh lại một lần nữa sáp lại. Tôi đùa thôi. Cho dù anh có già 7-80 tuổi tôi vẫn thích. Hơn nữa... Cái gì? Lâm Quỳnh thiện thùng cúi đầu. Anh trong lòng tôi mãi mãi tuổi 18. Bất luận anh có bao nhiêu tuổi. Chân mày phó hành vân giật giật. Đủ rồi. Nhưng lời tuyên ngôn với tình thương bao la như trời bể của mẹ vẫn cứ tiếp tục. Trong lòng tôi anh mãi mãi là baby. Nói rồi từ trong đống sẻn màu hồng của mình Lấy một cái đưa cho đối phương Cầm lấy chơi đi Anh bất lực cầm lấy Lúc này Lâm Quỳnh thấy cánh tay mình nặng nặng Anh ơi, cùng chơi nhé Điềm điềm kéo cánh tay cậu Mở lời mời Đương nhiên Lâm Quỳnh cầm chiếc sẻn màu hồng phấn Vì Lâm Quỳnh mua nhiều Chủ sạp hàng còn tặng thêm Hai bình nước hỗ trợ xây lâu đài Bọn họ vừa bắt đầu chơi không lâu Lâm Quỳnh cảm thấy trên mặt như có gì đó đang hắt lên. Quay đầu qua nhìn, chỉ thấy hai bé trai kế bên đang hất cát về phía họ. Lâm Quỳnh còn chưa mở miệng, Điềm Điềm đã ngay lập tức đứng dậy. Các cậu làm cái gì vậy? Lâm Quỳnh cũng đứng dậy. Hai bé trai thấy vậy biết khó mà lui, nhưng nhanh chóng chuyển mục tiêu. Giờ tay hất cát về phía phó hành vân. Điềm Điềm ra tay nghĩa hiệp. Làm gì đó? Đó là lão baby của anh trai, ok? Phó Hành Vân à, à, à. Lâm Quỳnh à, à, à. Hóa ra cứ động đâu ca, bọn tao cứ tưởng không cử động được chứ Một bé trai xấu bụng, định hớt lên lần nữa đêm đêm nhấc mông chạy đến bên cạnh Phó Hành Vân Không được Thấy hai nhóc hư đốn kia muốn quậy Lâm Quỳnh nhanh chóng đứng lên dẹp loạn Làm gì đó, đây là lão baby của anh, ok? Phó Hành Vân Hai bé trai kia nhìn đống cát trong tay miệng công chúc lễ phép Xê! Đồ quỷ nhỏ, không thú vị chút nào Điềm điềm Cậu nói cái gì? Nói cậu đó, đồ quỷ nhỏ, liu liu liu Chỉ thấy hai bé trai hết mũi làm mặt quỷ với cô bé Nói rồi nhanh chóng hất cát lên mấy người bọn họ Khi chạy đi còn đưa chân đá hỏng lâu đài mà bọn họ mới xây chưa lâu Cô bé sụp đổ ngồi thụp xuống đất Phó Hành Vân thấy vậy đưa tay đỡ cô bé Lâm Quỳnh quay đầu nhìn hai người Thấy anh đang nheo một mắt Sao vậy? Phó Hành Vân Không có gì Lâm Quỳnh ôm cô bé vào lòng an ủi Sau đó lại gần anh Có vào mắt không? Anh hờ hứng mở miệng Có Anh đừng nhúc nhích để tôi thổi cho Phó Hành Vân dường như phán xả có điều kiện, từ chối. Không cần. Nhưng Lâm Quỳnh lại giữ cái đầu chó của anh lại. Đừng nhúc nhích. Thấy đôi môi đỏ của cậu càng ngày càng lại gần, anh chợt nhắm mắt lại, quay đầu đi. Lâm Quỳnh. Anh nhắm mắt lại làm sao tôi thổi được? Nói rồi lại một lần nữa giữ mặt anh thẳng lại. Phó Hành Vân. Ba chấm. Sau khi thổi mắt xong, Lâm Quỳnh lại bắt đầu an ủi điềm điềm, Nhưng cô bé nhìn lâu đài bị phá hỏng mà đau lòng Nước mắt thi nhau rơi xuống Lâm Quỳnh ôm cô bé trong lòng vỗ về Phủi cát trên quần áo xuống Điệm điệm, không sao cả đừng khóc mà Nhưng mà anh ơi, lâu đài bị phá rồi Không sao hết, chúng ta có thể làm lại Lâm Quỳnh nhìn cô bé Nhưng bây giờ chúng ta có chuyện càng quan trọng hơn cần làm Chuyện gì vậy? Đi phá lâu đài của chúng nó đêm đêm nghi người. Vừa rồi em làm vậy là rất đúng, nhưng bị người khác đắc nạt, chúng ta cũng phải trả đũa. Nói rồi đưa chiếc xén nhỏ màu vàng vào tay cô bé. Chúng ta cũng phải đi phá. Nhưng mà anh ơi, em là con gái, làm như vậy hình như không được tốt lắm á. Lâm Quỳnh bừng tỉnh đại ngộ. Anh hiểu rồi. Phó Hành Vân nhướng mày, trong lòng có một dự cảm khác. Quả không sai. Sau đó Lâm Quỳnh cầm chiếc xẻn màu vàng ra khỏi tay cô bé Nhét vào trong đó chiếc xẻn màu hồng Em dùng màu hồng đi Giỏi quá rồi Sau đó Lâm Quỳnh quay đầu lại nhìn Phó Hành Vân Anh ở đây đợi tôi, tôi về ngay Nói rồi mang cô bé đi Quả nhiên, 5 phút sau Cách đó không xa truyền đến tiếng khóc của hai bé trai Nghe mà chói tay Không bao lâu sau Hai người Lâm Quỳnh cực kỳ vui vẻ chạy về. Hạnh Vân! Người đàn ông nhìn nụ cười trên mặt đối phương. Đắc thủ rồi. Lâm Quỳnh gật đầu. Ừ. Người đâu? Lâm Quỳnh biết người đối phương đang ám chỉ là ai. Điềm điềm đi tìm gì của cô bé rồi. Nói rồi mốc điện thoại ra xem giờ. Không còn sớm nữa, chúng ta cũng về thôi. Ngay sau đó, Phó Hành Vân thấy Lâm Quỳnh làm động tác giảng cơ. Lâm Quỳnh! Hả? Cậu đang làm gì đó? Không có gì, tập cái thôi mà. Nói rồi liền định đỡ anh. Ai ngờ đối phương lại nhìn chăm chăm cậu. Lâm Quỳnh ngượng gạo. Sao vậy? Phó Hành Vân nhìn cậu. các Lâm Quỳnh lập tức nhíu mày. Sao anh lại mắng người vậy chứ? Phó Hành Vân hít sâu một hơi. Trên đầu cậu có cá Lâm Quỳnh nghe xong thì lắc đầu như chó rũ lông Còn không? Còn Vậy anh giúp tôi phủi đi Nói rồi đưa cái đầu bông xù đến trước mặt anh Phó Hành Vân nhìn rồi giơ tay phủi nhẹ trên đầu cậu vài cái Đợi phủi xong rồi, Lâm Quỳnh liền đứng dậy Đi thôi Nói rồi hít sâu một hơi, đỡ anh dậy Lão đảo từng bước, bước lên bậc thang Phó Hành Vân sau khi ngồi lên xe lăn Nghe thấy một cách rõ ràng tiếng thở dốc của người phía sau Bàn tay đặt trên đùi anh xiết lại Lần sau tôi sẽ đưa anh đến nữa Cơ thể anh hơi cứng lại Quay đầu nhìn cậu Chỉ thấy cậu tươi cười Nếu không thì uống tiền mua sẵn rồi Ok, cần kiểm, chăm lo cho gia đình Lâm Quỳnh đẩy anh về nhà Thời gian nóng nực đã qua rồi Chắc hai tuần nữa sẽ vào thu Phó Hành Vân lạnh nhạt đáp một tiếng Ừ Lâm Quỳnh chậm chậm đẩy anh đi Vừa nghĩ xem tối nay ăn gì Giữa đường lại nhìn thấy một tiệm trái cây Lâm Quỳnh cúi đầu nhìn anh Mấy ngày nay tôi không có nhà Anh có ăn trái cây không vậy? Sau khi Lâm Quỳnh đi Phó Hành Vân đa số thời gian đều ở công ty Cũng không để tâm đến đồ ăn cho lắm Không Lâm Quỳnh nhìn quầy hoa quả trong tiệm, còn có cả quýt và dâu tây trái mùa. Chúng ta mua chút trái cây đi. Nhìn tiệm trái cây người vào kẻ ra không ít, Phó Hành Vân nhíu mày. Cậu đi đi, tôi đợi ở đây. Được. Lâm Quỳnh nhìn ra sự mâu thuẫn trong mắt anh, cuối người cài phanh xe lăn lại. Sau đó đứng thẳng dậy nhìn anh. Anh đứng yên đây nha, tôi đi mua cho anh vài trái quýt. Hết chương 46 Xuyên thành nam thê pháo hôi của nhân vật phản diện Tác giả là bốc hoa thố tử Chương 47 Phó Hành Vân Ba chấm Lâm Quỳnh đi vào tiệm trái cây Phó Hành Vân nhìn dòng xe qua lại trên đường Một chiếc Bentley màu đen phóng qua Không tới vài giây sau đã chậm chậm lùi lại Phó Hành Vân Cửa xe hạ xuống, người đàn ông ngồi trên ghế lái kéo kính răm xuống. Cô gái ngồi trên ghế phó lái nhìn rồi nhanh chóng phụ họa. Tôn Thiếu, đây là ai vậy? Tôn Kiệt nhìn người đàn ông, giọng điệu trào phúng. Bạn học cũ. Cô gái nhìn ra ý của Tôn Kiệt, giả vờ kinh ngạc. Đây... Trông giọng nói đầy vẻ ghét bỏ, nhưng đôi mắt kia từ đầu đến cuối lại không rời khỏi mặt anh. Anh mặc dù ngồi trên xe lăn nhưng ngoại hình và ký chất đều phi phạm. Nếu như nửa thân dưới hoạt động được, cũng là một cực phẩm. Hơn nữa, trông có vẻ cũng rất giàu. Đôi con người đen lấy không nhìn ra cảm xúc gì, giống như một đầm nước tĩnh lặng sâu không thấy đáy. Tôn Kiệt dựa lưng vào ghế. Phó Hành Vân, sao cậu lại ở đây một mình vậy? Ra ngoài một mình sao? Tôn Kiệt cùng cô gái kia ngồi trên xe nhìn Phó Hành Vân. Đậu bên đường mở môi xe ra, miệng lưỡi đầy cao ngạo, phách lối. Nếu như cậu cậu xin tôi, nói công chừng tôi sẽ có lòng tốt cho cậu đi nhờ một đoạn. Cô gái kia nghe xong liền ra vẻ sùng bái. Tôn thiếu thật tốt bụng. Khi nói chuyện, ánh mắt vẫn liếc về phía phó hành vân. Tôn thiếu có cần em xuống giúp anh ta lên xe không? Anh ta không tiện vận động. Tôn kiệt nhìn qua. Cậu ta còn chưa cậu xin anh mà Sao mà lên được Nói rồi lại nhìn Phó Hành Vân Ê Cậu mở miệng xin tôi đi Tôi liền xuống xe giúp cậu Thế nào Nhưng Phó Hành Vân còn không thèm nhìn hắn lấy một cái Trực tiếp nhìn đi chỗ khác Tôn Kiệt thấy vậy liền nổi nóng Ê Làm gì vậy Tôn Kiệt đột nhiên rung rảy Ngay sau đó chỉ thấy Lâm Quỳnh sách túi trái cây Đứng cách đó không xa Vừa rồi khi ra khỏi cửa tiệm trái cây Cậu đã thấy chiếc xe dừng ở bên đường cách Phó Hành Vân không xa Mặc dù biết đó là xe sang, giá trị khổng lồ Nhưng nghe thấy có người muốn xỉ nhục lão baby của mình Lâm Quỳnh liền xách túi trái cây chạy như điên đến Sau đó cuối người nhìn Là anh hả? Quả đen Tôn Kiệt Tôn Kiệt nhìn thấy Lâm Quỳnh như nhìn thấy ám ảnh tâm lý Lâm Quỳnh đặt trái cây lên đùi phó hành vân để anh cầm lấy. Anh ở đây làm gì? Tôn Kiệt nuốt nước miếng trên mặt hiện rõ nét hoảng loạn. Còn làm gì nữa? Tôi thấy cậu ta bên đường nên có lòng tốt muốn đưa về thôi. Lâm Quỳnh phát ra âm thanh nghi hoặc. Thật sao? Thật? Tôi không tin. Tôn Kiệt, ba chấm. Vậy cậu còn hỏi cái rắm á? Nhìn ánh mắt của Lâm Quỳnh, không hiểu sao cảm giác chột dạ lại trào dân trong lòng. Tôn Kiệt tìm một cái cớ. Đúng rồi, vài ngày nữa là hợp lớp, tôi tiện thể đến mời phó hành vân ấy mà. Thật sao? Đương nhiên. Vậy anh mời tôi xem thử nào. Tôn Kiệt. Ba chấm. Cô gái ngồi trên ghế vó lái cũng nhìn ra sự quẩn bách trên mặt Tôn Kiệt. Tôn Kiệt nhìn qua cô mà ánh mắt của Lâm Quỳnh vẫn nhìn chầm chầm, khiến hắn sởn gai ốc. Phó Hành Vân, tôi chân thành mời cậu tham gia Họp lớp vào ngày mốt Lâm Quỳnh gật đầu Vậy còn tạm được Sau đó nghiêng đầu nhìn Phó Hành Vân Anh muốn đi không? Đây là cơ hội tốt để xỉ nhục Phó Hành Vân Thấy có hy vọng, Tôn Kiệt vội nói tiếp Đi đi, mọi người đã lâu không tụ tập rồi Tôn Kiệt nói xong, Phó Hành Vân nhìn hắn một cái Tôn Kiệt? Sao vậy? Ba người có gì đâu mà tụ với tập. Tôn Kiệt dường như bị câu nói này đầu độc. Hắn quên mất, bọn họ học đại học ở nước ngoài. Bây giờ bạn học trong nước chỉ có 3 người. Lâm Quỳnh nghi hoặc. Người còn lại là ai? Lý Hàng Dương. Lâm Quỳnh. Ồ. Oh. Cô gái nhìn mặt phó hành vân, vội vàng mở miệng. Tôn Thiếu thích náo nhiệt. Hơn nữa, sao ba người lại không thể tụ tập? Đây là biểu hiện của tình cảm sâu đậm đó. Anh nói phải không, Tôn Tiếu? Tôn Kiệt mặt đầy bất lực. Tội với cậu ta tình cảm sâu đậm. Tôn Kiệt nhìn Lâm Quỳnh. tôi đã mời rồi đó, hai người nể mặt cái đi. Phó Hành Vân. Nể mặt ai? Tôn Kiệt vừa định mở miệng chửi tục, nhưng nhìn qua Lâm Quỳnh lại hít sâu một hơi. Ông nội tôi Người đàn ông lúc này mới lạnh nhạt mở miệng Được thôi Tôn Kiệt nghe xong liền nói Vậy thời gian quyết là ngày mốt nha Địa chỉ tôi sẽ gửi cho cậu Sau khi thương lượng xong Tôn Kiệt đang định nhân cơ hội Nói móc phó hành vân vài câu Lúc này Lâm Quỳnh lại nhìn thấy gì đó Hỏi Hai người còn không đi sao Tôn Kiệt vên mặt Đuổi tôi Lâm Quỳnh Câu hỏi lịch sự thôi Tôn Kiệt rút khóa xe ra. Điệu bộ giống như tôi có thể ngồi đây đến tối. khung cảnh ở đây rất đẹp. Tôi muốn đổ xe ở đây. Lâm Quỳnh lại nhìn rồi liếc mắt qua. Thật sao? Thật. Tôn Kiệt ra gián ông lớn. Sao nào? Không được sao? Lâm Quỳnh. Quả được luôn ấy chứ. Nói rồi Lâm Quỳnh liền vẫy tay với người đang cách đó vài bước. Làm phiền anh quá, đồng chí cảnh sát. Tôn Kiệt. Vừa quay đầu nhìn, chỉ thấy đồng chí cảnh sát nhất bút, xé giấy, dán lên cửa kính xe. Sau đó cười với Lâm Quỳnh. viện gì chứ, nên làm mà. Tôn Kiệt, bà chấm. Tôn Kiệt đen mặt cấm chìa khóa vào ổ, lái xe đi. Khi sắp đi, cô gái kia nhìn phó hành Vân rồi nhìn qua Lâm Quỳnh. Hai vị, ngày mốt gặp. Lời còn chưa nói xong thì xe đã phóng đi. Đồng chí cảnh sát kế bên cầm bộ đàm lên. Xe mang biển số D8384 vượt quá tốc độ. Lâm Quỳnh Đứa trẻ xui xẻo. Lâm Quỳnh treo trái cây lên xe lăn đẩy người về nhà. Tối nay anh muốn ăn gì? Phó Hành Vân. Gì cũng được. Lâm Quỳnh nhất thời cũng khổ não, nhưng tối nay vẫn nấu không ít đồ, đa số là các loại thịt. Sau khi ăn xong, Ôm chiếc bụng trắng nằm trên sofa phơi cá khô Phó Hành Vân thấy vậy nhíu mày Như vậy sẽ đầy bụng Lâm Quỳnh lười biếng xua tay Tôi không vậy đâu Cậu là quỷ đói Lâm Quỳnh biểu môi Vậy tôi vận động cái nhà Nói rồi lật mặt cá khô lại Phó Hành Vân Lâm Quỳnh tự hài lòng với bản thân hiếp hiếp mắt Cậu không đi chạy đêm Lâm Quỳnh giống như con mèo, hiếp hiếp mắt nhìn anh. Không đi nữa. Không muốn vận động. Lâm Quỳnh lắc cái đầu bông xù của mình. Tôi ăn không nổi nữa. Lâm Quỳnh nằm bò trên ghế, đột nhiên lên tiếng. Hành Vân! Anh nhìn qua cậu. Chuyện gì? Tôi muốn ăn quít. Cậu vẫn ăn nổi sao? Lâm Quỳnh thẹn thùng cười. Đái cây là chuyện khác. Phó Hành Vân bất lực nhìn cậu, cuối cùng vẫn giơ tay đưa quất qua. Lâm Quỳnh nằm bò trên sofa bóc quất, không lâu sau, Phó Hành Vân thấy tay mình lành lạnh lạnh, cúi đầu xuống, chỉ thấy múi quất đã được bóc sẵn ở trong lòng bàn tay. Lâm Quỳnh bỏ múi quất vào miệng, làm bộ như không có gì. "Tôi ăn no rồi, cái này chỉ là nếm cho biết vị, còn lại anh ăn, ăn đi." Sau đó ngẩng đầu lên nhìn anh. "Ông chủ tiệm trái cây nói quất ngọt lắm, quả không sai." Anh nếm thử đi. Phó Hành Vân ăn mấy muối, cảm thấy cũng bình thường, mắt Lâm Quỳnh sáng lên hỏi. "Ngọt không?" Phó Hành Vân nhũ mắt, sau đó lạnh nhạt nói một chữ: "Ngọt." Nhìn cậu nằm yên bất động trên sofa, Phó Hành Vân: "Cậu đứng dậy đi bộ đi." Lâm Quỳnh nghiêng đầu qua: "Tại sao?" Vận động có lợi cho tiêu hóa, cũng là một loại hưởng thụ. Lâm Quỳnh Tôi là ham muốn hưởng lạc Thấy cậu phơi mình trên sofa bất động Phó hành vân khủ khủ hai tiếng Tôi muốn ra ngoài Lâm Quỳnh gật đầu ý bảo biết rồi Xung quanh bốn bề yên tĩnh Tôi đẩy anh Lâm Quỳnh có chút bất ngờ nhìn phó hành vân Nhưng nếu lão baby đã mở lời Thì cậu không có lý do nào để từ chối cả Sau đó Lâm Quỳnh đứng dậy khỏi sofa Đẩy anh về lầu 3 Hai ngày trôi qua rất nhanh, vào sáng ngày thứ ba, Tôn Kiệt đã gửi địa chỉ khách sạn qua. Khi Lâm Quỳnh đẩy người vào phòng riêng, chỉ thấy cô gái ngồi ghế phó lái của Tôn Kiệt đã ngồi ở trong phòng rồi. Hôm nay cô gái mặc chiếc váy dài màu hồng, trang điểm xinh đẹp. Thấy hai người đi vào liền đứng dậy, nói Hai người đến rồi. Nói rồi bước đến bên cạnh hai người. Chào anh, tôi là Bạch Lạc. Lâm Quỳnh lịch sự đáp lời. Chào cô, tôi là Lâm Quỳnh, anh ấy bạch lạc nhìn Phó Hành Vân. Tôi biết, anh ấy là Phó Hành Vân, bạn học của Tôn Thiếu. Nói rồi không biết vô tình hay cố ý mà chen chen, đẩy Lâm Quỳnh qua một bên. Hai người đi đường mệt rồi, uống trà trước đi. Công ty Tôn Thiếu còn bận chút chuyện, xử lý xong sẽ đến ngay. Lâm Quỳnh gật đầu rồi đẩy Phó Hành Vân vào chỗ, ngồi xuống. Bàn tay đang dơ về phía xe lăn của Bạch Lạc chỉ tóm được không khí, nhưng rất nhanh đã treo nụ cười lên trên mặt, đưa thực đơn cho hai người. Hai người xem thích ăn món gì, cứ chọn trước. Lâm Quỳnh lịch sự nói cảm ơn. Bạch Tiểu Thư muốn ăn gì? Bạch Lạc lén nhìn Phó Hành Vân một cái, sau đó nói. Tôi sao cũng được, tôi ăn không nhiều lắm, các anh cứ chọn là được. Miệng nhỏ của Lâm Quỳnh ồ ồ. Được thôi. Các anh muốn ăn gì, uống gì, tôi rót cho hai người. Lâm Quỳnh có chút bất ngờ. Bạch tiểu thư khách sáo quá. Không có gì, trà ở đây ngon lắm. Hai người nếm thử đi. Nói rồi rót hai ly trà. Lâm Quỳnh dơ tay muốn nhận lấy. Chỉ thấy ngón tay trắng nõn kia hơi rung. Cả một ly trà đổ xuống. Ây da! Lâm Quỳnh nghi hoặc. Cô kêu cái gì? Bạch lạc. Hả? Tôi mới là người bị đổ lên đây nè. Hành động vừa rồi của đối phương rõ ràng là cố ý, nhưng Lâm Quỳnh cũng không tính toán. Trà này khá nóng đó, Lâm tiên sinh, anh mau đi xử lý chút đi. Lâm Quỳnh quay đầu nhìn phó hành vân một cái, chỉ thấy chân mày anh nhíu chặt. Bạch Lạc thấy vậy, gật đầu nói. Anh yên tâm, tôi có thể giúp anh chăm sóc phó tiên sinh. Làn da trên đùi đau rác. Tôi đi rửa một chút. Lâm Quỳnh để lại một câu rồi vội vàng đi rửa. Đi ra khỏi cửa nhà vệ sinh thì khéo léo gặp Tôn Kiệt đang đi đến. Lâm Quỳnh nhìn sau lưng hắn. Lý Hàng Dương đâu? Tôn Kiệt! Cậu ta không đến. Lâm Quỳnh! Vậy nhân duyên của anh cũng kém quá rồi đó. Hai người quay lại phòng riêng. Bạch Lạc thấy Tôn Kiệt đến, vội vàng chạy ra đó. Tôn Thiếu! Tôn Kiệt nhìn cô một cái, không nói gì. Món ăn nhanh chóng được bưng lên. Có thể là chuyện công ty còn chưa giải quyết xong... Tôn Kiệt vừa ngồi xuống chưa được bao lâu thì điện thoại lại reo lên. Mọi người ăn trước đi. Nói rồi cầm điện thoại ra khỏi phòng riêng. Bạch Lạc ăn một miếng. Wow! Món này ngon quá! Là gì vậy? Phục vụ lên món đứng kế bên nói. Là thịt thỏ xào lửa lớn. Bạch Lạc vừa nghe xong lập tức đưa mắt nhìn Phó Hành Vân. Quá tàn nhẫn! Sao? Phó Hành Vân nhìn khuôn mặt khóc lóc nhăn nhó của cô gái... Ngay sau đó cảm thấy khỉu tay nặng nặng, cúi đầu nhìn, chỉ thấy Lâm Quỳnh đang ôm cánh tay mình, cái miệng nhỏ toàn dầu mỡ mấp máy. Sao có thể ăn thỏ thỏ? Phó Hành Vân Lâm Quỳnh tiếp tục mở miệng bulubala Thỏ thỏ đáng yêu như vậy, hiu hiu hiu Hết chương 47 Xuyên thành nam thê pháo hôi của nhân vật phản diện Tác giả Là bốc hoa thố tử chương 48 Lâm Quỳnh ôm cánh tay anh, chỉ vào đĩa thịt thỏ, mặt đầy vẻ đáng thương Hành Vân, thật sự là quá tàn nhẫn mà Phó Hành Vân Ba chấm Nhìn cái miệng nhỏ ăn đến bóng dầu của cậu, Phó Hành Vân nhất thời cản lời Sau đó dơ tay rút một tờ khăn giấy ra lau miệng cho cậu Lâm Quỳnh cũng không để bụng, vừa lau xong lại gấp thêm một miếng cho vào miệng Võ Hành Vân. Bạch Lạc kinh ngạc nhìn cậu, thốt lên: "Anh Lâm Quynh phòng má, không cần cảm ơn tôi." Bạch Lạc hỏi chấm. Chỉ thấy Lâm Quynh vô cùng thản nhiên. "Chuyện này thật quá tàn nhẫn, hãy để tôi một mình gánh chịu." Bạch Lạc mày. "Anh thật là tâm địa lương thiện." Lâm Quynh thản thong cười. Tôi biết mà Bạch Lạc Ba chấm Lâm Quỳnh khi ăn còn tiện thể gắp cho Phó Hành Vân vài đũa Sau đó nhỏ giọng thì thầm bên tay anh Anh nếm thử đi, ngon lắm đó Phó Hành Vân nhìn cậu Không phải nói để cậu một mình gánh chịu sao? Lâm Quỳnh chết chết mắt Chồng chồng có phúc cùng hưởng, có họa cùng chịu Bạch Lạc nhìn qua Lâm tiên xinh Xem ra anh không có chút đau lòng nào Chuyện tàn nhẫn như vậy Tôi sẽ không để phó tiên sinh làm đâu Lâm Quỳnh Vậy sao Đương nhiên Lâm Quỳnh ồ ồ lại bỏ thêm một miếng vào miệng Sau đó ôm cánh tay phó hành vân Anh ấy thích kiểu người như tôi Cánh tay bị cậu ôm vào lòng Cơ thể anh hơi cứng lại một chút Bạch lạc nghiến răng nhìn Lâm Quỳnh Biết đối phương không phải là cây đèn cạn dầu Cả một bữa cơm cũng không chen vào được câu nào Cũng may không khiến mình trở thành trò cười Tôn Kiệt sau khi đi ra ngoài Thì không quay lại nữa Lâm Quỳnh thấy vậy thì đi tính tiền Mặc dù ấn tượng đối với Bạch Lạc không tốt Cũng vẫn nói với người ta một câu tạm biệt Rồi mới đẩy Phó Hành Vân rời đi Sau khi ra khỏi khách sạn Lâm Quỳnh không lên xe mà lên tiếng Chúng ta đi bộ về đi Tiện thể đi dạo luôn Phó Hành Vân nhìn cậu Ăn no rồi Lâm Quỳnh đầy vẻ từng trải. Làm gì cũng phải giữ cho mình một con đường lui. Phó Hành Vân nhìn quần cậu ước một mảng, mắt hơi tối lại. Về nhà trước đi. Lâm Quỳnh, tôi còn phải chạy đêm đó. Trong nhà có đồ ăn. Vậy về nhà thôi. Lời vừa nói xong, Lâm Quỳnh đã nhanh tay lẹ chân giúp anh lên xe. Khoảng cách từ khách sạn đến khu nhà giàu kia chỉ có khoảng 10 phút đi đường. Rất nhanh đã đến Lâm Quỳnh sau khi về đến nhà liền giống như một chú chim non vỗ cánh Bay đến bên tủ lạnh lấy một ít điểm tâm Ai ngờ lại bị anh chặn lại, gãy cánh giữa đường Lâm Quỳnh lão đảo, quay đầu nhìn Phó Hành Vân, nghi hoặc hỏi Sao vậy? Phó Hành Vân Cởi quần ra Lâm Quỳnh Lâm Quỳnh trừng lớn mắt, gần như ngay lập tức túng lấy lưng quần mình Như này hình như không tốt lắm á Phó Hành Vân hỏi chấm Lâm Quỳnh thẹn thùng Tôi cứ tưởng tình yêu của chúng ta là tình yêu Plato Plato là nhà triết học cổ đại, tình yêu Pla Ý chỉ, tình yêu trừ tượng, trong sáng thiên về mặt tinh thần, không có nhục dục Ai ngờ anh vẫn lặp lại lần nữa Cởi quần ra Không phải là quá nhanh rồi sao, chúng ta mới bên nhau có mấy tháng Phó Hành Vân nhớ mày Không cởi. Lâm Quỳnh gật đầu. Có được không? Được. Nói rồi giống như mất đi kiên nhẫn mà giọng lạnh đi. Lâm Quỳnh lùi về sau vài bước. Một mực túng chặt lấy lưng quần, giống như con gái nhà lành bị lưu manh trêu gẹo vậy. Giọng của Phó Hành Vân lạnh tanh. Cởi ra. Lâm Quỳnh nghiêm mặt. Anh làm nhục tôi. Anh nhìn cậu, ánh mắt như diều hâu săn mồi. Lâm Quỳnh bị ánh mắt của anh dọa sợ. Hùng dữ vậy làm gì? Tôi cũng có tôn nghiêm mà. Tự mình cởi. Anh dừng lại một nhịp. Hãy để tôi giúp cậu cởi. Lâm Quỳnh bướng bỉnh nhìn anh. Vậy thôi cứ để tôi tự cởi vậy. Nói rồi bắt đầu lọ mỏ cởi thắt lưng. Lâm Quỳnh lén hi mắt, liếc nhìn phó hành vân. Không biết đối phương đang nghĩ gì trong lòng. Sau đó lên tiếng thương lượng. Tôi có thể ăn trước không? Nói rồi tỏ vẻ đáng thương Vừa nãy tôi ăn chưa có no Nhưng mặt đối phương lại không hề giảng ra Cởi rồi lại ăn Lâm Quỳnh nuốt nước miếng run rảy ngồi trên sofa Đưa tay giả vờ cởi quần Lúc này giọng nói của anh lạnh tanh Vang lên 10 Chính Chân mày Lâm Quỳnh giật giật Địch mẹ Chuyện gì đây? Sau đó muốn mở miệng nói gì đó Nhưng lưỡi cứ như bị đóng băng Tôi... Quần này của tôi khó cởi Tôi... Anh nhìn cậu với ánh mắt lạnh như băng Ánh mắt này khiến Lâm Quỳnh lập tức biết được Cái gì gọi là cá nằm trên thớt 8 7 6 Mấy con số này khiến Lâm Quỳnh một lần nữa Quay về với nỗi sợ bị phản diện xử chết Anh đợi chút Nhanh quá đó Tôi cởi không kịp 5 Má Lão biến thái? Tôi cởi quần không được sao? 4 Lâm Quỳnh cúi đầu cởi khóa quần Không biết tại sao nỗi sợ lại dân trào trong lòng Hoảng loạn không thôi Nó kẹt rồi Ba Hai Thấy sắp hết giờ Lâm Quỳnh liền cắn răng dùng hết sức Khoảnh khắc cuối cùng tạo nên kỳ tích Một Tôi cởi xong rồi Lâm Quỳnh bị dọa đến mức toát mồ hôi hột Lúc này thần dưới chỉ còn một chiếc quần trong bó sát Và một đôi tất trắng Phó Hành Vân đi đến, Lâm Quỳnh nhìn vào mắt anh, nuốt nước miếng. Lâm Quỳnh run rẩy mở miệng. Tôi hơi lạnh, trong phòng 28 độ. Thấy người đã đến trước mặt mình, Lâm Quỳnh ngồi trên sofa, định co rúng người lại. Vừa lùi về sau một bước, ai ngờ bị anh túng cổ chân kéo về, đôi chân đặt lên trên xe lăng. Mặt Lâm Quỳnh đầy hoảng loạn. Anh làm gì vậy? Phó Hành Vân nhìn vết rộp đỏ chót Trên làn da trắng nõn mà nhíu mày Cậu xử lý Lâm Quỳnh nhất thời mờ mịch Cái gì? Chân Nói rồi anh đưa bàn tay to lớn của mình Ấn xuống một chút Lâm Quỳnh gần như lập tức đau đến hít hà Má nó Cái lão âm binh này có xu hướng ngược đãi hả? Lần trước cũng thế Lần này cũng vậy Thích chàng ép người bị thương lắm hả? Nhìn khuôn mặt nhăn nhó vì đau Phó Hành Vân giảm nhẹ lực tay Lâm Quỳnh nhìn vết rộp đỏ trên chân Là do trước đó bị bạch lạc cầm tách trà không vững đổ lên Phó Hành Vân nhìn vào vết rộp đỏ kia mắt tối lại Đau không? Lâm Quỳnh dơ tay miết nhẹ một cái Ban đầu hơi đau một chút Nhưng anh ngước mắt lên nhìn Nhưng cái gì? Lâm Quỳnh thật thà nói Anh ấn một cái thì càng đau hơn Phó hành vân buông bàn tay đang niết trên đùi cậu ra, sau đó quay người đẩy xe lăn vào nhà bếp. Khi quay lại, rồng tay cầm theo một chiếc bánh làm bằng kem và một túi đá. Mắt Lâm Quỳnh gần như gây lập tức nhận ra điểm khác thường. Đối phương đặt bánh qua một bên, cầm túi đá phủ lên chân cậu. Lâm Quỳnh thấy vậy, ngay lập tức thu chân về. Anh ngước mắt lên, nghi hoặc nhìn cậu. Lâm Quỳnh nhìn túi đá còn đang bốc khói trắng, giải thích. cái này quá lạnh, sẽ bỏng lạnh đó. Phó Hành Vân nghe xong mới quay người đi lấy một chiếc khăn lông. Lâm Quỳnh nhìn nhất cử nhất động của Phó Hành Vân. Hành Vân? Ừm? Anh tốt thật đó. Bàn tay đang cầm khăn của anh hẳn một nhịp, lúc này mới phát hiện ra hành động của mình khác thường đến nhường nào. Lâm Quỳnh ngại ngùng gái đầu. Lúc nãy anh giữ như vậy, tôi còn tưởng anh muốn đánh tôi chứ. Phó Hành Vân, ba chấm. Vừa rồi, mọi sự chú ý đều đổ dồn lên vết rộp đỏ trên chân. Vết thương được chùm lên. Phó Hành Vân lúc này mới nhìn đôi chân trắng nụt nà của Lâm Quỳnh, mắt lóa lên. Sau đó đảo mắt nhìn qua chỗ khác. Nếu như nghiêm trọng thì gọi bác sĩ. Vước lại một câu xong rồi, quay đầu đi mất. Lâm Quỳnh cũng không để bụng, vừa chùm chân, vừa ăn bánh kem. Đợi chùm chân xong rồi, Lâm Quỳnh mới lên lầu về phòng. Cậu nằm lên giường, chuẩn bị đi gặp chu công. Điện thoại để kế bên lại đột nhiên rung lên. Lâm Quỳnh cầm lên nhìn một cái, là tin nhắn đến. Kỷ nghiêu. Người chị em, là tôi đây. Lâm Quỳnh gõ gõ bàn phím. tôi biết, có lưu mà. Kỷ nghiêu. Dạo này thế nào? Lâm Quỳnh. Cũng không tệ. Kỷ nghiêu. Sắp tới, có rảnh không? Lại phải xem mắt. Không phải, dạo này ở trong nhà ngọt ngạt buồn chán quá, muốn đi giáo ngoại. Mắt Lâm Quỳnh sáng lên, cậu lớn chừng này rồi mà vẫn chưa đi giáo ngoại lần nào. Có vui không? Đương nhiên rồi, người dĩ em. Tôi còn có thể lừa cậu hay sao? Lên núi ngắm sao băng, thế nào? Đi không? Lâm Quỳnh Tôi có một câu hỏi Câu hỏi gì? Có thể mang theo người nhà không? Kỷ Nghêu trực tiếp gọi qua Lâm Quỳnh bấm nghe máy, nói thẳng Tôi mang hành vân cùng đi có được không? Nếu như bỏ anh lại một mình trong nhà rồi đi giả ngoại Lòng cậu cứ thấy không yên Kỷ nghiêu Được thì được đó Giọng đối phương hơi ngập ngừng Cậu ấy có đồng ý không? Từ trận hỏa hoạn đó, tính cách phó hành vân đã thay đổi rất lớn Điều này kỷ nghiêu cũng biết Lâm Quỳnh mặc dù có lòng Nhưng đối phương có thể sẽ không đồng ý Hơn nữa còn lại lên núi Lâm Quỳnh nghe xong, nói. Vậy ngày mai tôi thử hỏi anh ấy xem sao rồi trả lời lại cô được không? Kỷ Nhiêu. Được. Thấy thời gian không còn sớm, Kỷ Nhiêu lên tiếng. Mơ đẹp nhé, người chị em. Lâm Quỳnh. Ừ ừ. Lâm Quỳnh nhắm mắt nằm trên giường, mặc dù còn chưa hỏi phó hành phân xem có đi không, nhưng trong lòng đã nhen nhóm sự mong đợi với chuyến đi lên núi ngắm sao băng. Sáng sớm hôm sau... Lâm Quỳnh vừa ra khỏi vòng, liền nhìn thấy Phó Hành Vân. Anh nhìn cậu. Chân thế nào rồi? Lâm Quỳnh bước đến hai bước. Như anh thấy đó. Thân tàn, nhưng ý chí kiên cường. Hoàn toàn khỏe mạnh. Sau đó hai người cùng nhau xuống lầu. Trên bàn cơm, Lâm Quỳnh nhìn sắc mặt của anh, thử dò hỏi. Nghe nói mấy ngày nữa có sao băng. Phó Hành Vân lạnh nhạt đáp một tiếng. Ừ. Lâm Quỳnh, tôi lớn tới chừng này rồi mà vẫn chưa từng thấy. Phó Hành Vân nhìn cậu một cái, gần như lập tức nhìn thấu suy nghĩ của đối phương. Cậu muốn nói gì? Cũng không có gì. Lâm Quỳnh có chút nủ niệu. chỉ muốn hỏi xem anh có đồng ý đi ngắm cùng tôi không? Ở đâu? Trên núi. Mắt Lâm Quỳnh sáng rực. Ở điểm giả ngoại trên núi, đến lúc đó có thể ngắm sao băng vào buổi tối. Nghe đến đây, anh im lặng một lúc, định mở miệng từ chối. Nhưng đối phương lại chớp chớp đôi mắt đầy chờ mong nhìn anh. Lời đã đến bên miệng, chỉ đành nuốt xuống. Cậu muốn đi? Lâm Quỳnh lập tức gật đầu. Muốn? Ngắm sọ bằng không phải thường là các ông chồng đưa bạn đời của mình đi hay sao? Tôi cũng muốn anh đi cùng. Anh không phải cũng là chồng tôi sao? Sau đó, dịch mong đến ngồi kế bên anh. Đi không? Đi không? Phó Hành Vân nhìn mặt cậu, giọng nói gượng gạo. Tùy cậu. Lâm Quỳnh biết đối phương nói như vậy là đồng ý, sắp đến ôm lấy cánh tay anh. Hành Vân, anh tốt thật đó, tôi càng yêu anh hơn rồi nè. Phó Hành Vân nhìn Lâm Quỳnh vừa ôm mình vừa nói lời ngọt ngào, có chút ngại ngùng quay đầu qua chỗ khác. Đáng chết, cậu ấy thật sự rất biết cách khiến mình mềm lòng. Hành Vân, anh tốt thật đó. Tôi càng bản sẽ không rời xa anh Lâm Quỳnh ôm lấy cánh tay phó hành vân Miệng bô bô Tôi nguyện cả đời này ăn cả chai lẫn mặn Để đổi lấy kiếp sau có thể tiếp tục kết hôn với anh Hết chương 48 Xuyên thành nam thê pháo hôi của nhân vật phản diện Tác giả La Bốc Hoa Thố Tử Chương 49 Anh nhìn cậu Lâm Quỳnh Sao vậy? Cậu có cảm thấy có gì đó không đúng không? Lâm Quỳnh lắc đầu nhưng cũng chưa hiểu ý nghĩa câu nói của đối phương. Không nha, thì là ăn cả chai lẫn mặn mà. Phó hành vân, hỏi chấm. Lâm Quỳnh ôm cánh tay anh. Tôi trước giờ chưa từng lập lời thề mà bản thân làm không nổi. Đây cũng là vì tốt cho hai chúng ta. Nhìn ánh mắt nghi hoặc của đối phương, Lâm Quỳnh vội vàng nói tiếp. Nếu tôi nói cả đời này ăn chay để đổi lấy kiếp sau được kết hôn với anh, anh có tin không? Nhớ lại thịt thỏ hôm qua, Phó Hành Vân hiền như buck nói, không tin. Nếu như tôi nói sẽ ăn chay suốt luôn, anh cảm thấy tôi có làm được không? Nhớ lại cái đêm cậu bỏ rơi anh để đi chạy bộ buổi tối, Phó Hành Vân một lần nữa mở miệng, không thể. Lâm Quỳnh vỗ vai anh. Vậy nên tôi mới lập lời thề ăn cá chay lẫn mặn đó. Phó Hành Vân Ba chấm Lâm Quỳnh lại ôm tay anh, hẹn thùng cúi đầu Không vì gì khác, chỉ vì muốn kiếp sau có thể tiếp tục ở bên anh Nói rồi bắt đầu viện cớ cho việc ăn cả chay lẫn mặn của mình Không phải tôi không bằng lòng lập lời thề tôi luyện ý chí con người Tôi chỉ là sợ bỗng có một ngày nào đó sơ suất không làm Vậy thì kiếp sau không được ở bên anh rồi Giọng chàng thanh niên vang lên bên tai, giống như chiếc đuôi mềm mại của mẹo con lướt qua làn da vậy, ngứa ngáy không thôi. Dù sao... Phó Hành Vân rủ mắt nhìn cậu, đôi mắt trong veo, hồn nhiên của đối phương nhìn thẳng vào anh, không hề né tránh. Ánh mắt anh bất giác quét qua đầu mũi cao cao, rơi xuống trên đôi môi kia. Hầu kết anh khẽ động, nhưng lại ngay lập tức nhíu mày Dù sao cái gì... Khuôn mặt trắng trẻo, vô hại của Lâm Quỳnh nở một nụ cười thật tươi, đôi mắt công công như vần trăng sáng tỏ Anh muốn biết Anh nhìn cậu, không nói gì Anh cúi đầu thấp xuống một chút, tôi sẽ nói cho anh nghe Ngữ điệu xấu xa này hệt như một mũi tên bắn xuyên qua tim Phó Hành Vân vốn đang nhíu mày đã lạnh mặt đi, trái tim đập nhanh trong lòng ngực Cảm giác như sắp tiêu thật rồi, tâm phiền ý loạn Sau đó quay đầu đi, lạnh nhạt nói Không nói thì thôi Lâm Quỳnh ban đầu cũng chỉ là muốn ghẹo đối phương cúi đầu với mình thôi Thấy anh không thật sự muốn nghe, lại vội vàng ghé sát lại Nghe đi, nghe đi Đối phương đồng ý lên núi với cậu, niềm vui trong lòng còn chưa nói ra hết cơ mà Thấy anh lạnh mặt nhìn mình, Lâm Quỳnh nhỏ giọng nói bên tay Nghe đi, tôi chỉ chọc anh thôi mà, chỉ là tình thú nho nhỏ giữa bạn đời với nhau thôi Anh liếc xuống nhìn cậu Thấy khuôn mặt như đang lấy lòng kia Nói Vừa rồi cậu muốn nói cái gì? Lâm Quỳnh mỉm cười Sau đó lại nói bên tay Tôi thích anh nhất Lời vừa nói xong Phó Hành Vân chỉ cảm thấy tim mình đột nhiên nặng nề Rút cánh tay mình ra khỏi vòng tay cậu Lâm Quỳnh ngạc nhiên Sao vậy? Phó Hành Vân gượng gạo Lần sau đừng có nói mấy câu thế này với tôi nữa Tại sao? Anh chỉ cảm thấy nhịp tim mình ngày càng nặng nề, đột nhiên đau nhói, sau đó hít một hơi thật sâu. Tôi không muốn nghe. Lâm Quỳnh nhìn anh. Thật sao? Phó Hành Vân lạnh mặt. Ừ. Ngay sau đó, chỉ thấy Lâm Quỳnh lại rút ngắn khoảng cách giữa hai người. Phó Hành Vân lập tức cảnh giác. Làm gì đó? Lâm Quỳnh cực kỳ tự nhiên. Không có gì... Chỉ là muốn nói chuyện với anh Nói gì? Thấy biểu cảm trên mặt anh hơi dịu lại Lâm Quỳnh lập tức ôm lấy mặt anh Sau đó nghiêng đầu nói bên tai Tôi thích anh Tôi thích anh Trong nháy mắt tay như bị người ta hung nóng Phó Hành Vân đẩy cậu ra Lâm Quỳnh Vì đối phương đồng ý đi lên núi với mình Nên tâm trạng Lâm Quỳnh cực kỳ tốt Cho dù anh có đen mặt Cũng không cảm thấy gì Có, lòng ngực anh phập phòng, khuôn mặt đẹp trai như đầm băng Không biết xấu hổ Lâm Quỳnh nhìn anh, vui vẻ nói Đừng giỡn, đừng giận tôi chỉ đùa với anh chút thôi Phó Hành Vân nhìn cậu, buồn cậu ra, quay người đi ra phòng khách Nhanh chóng nhập vân tay vào thang máy, cửa thang máy đóng lại, anh cũng không lập tức bấm nút Thang máy yên lặng không tiếng động, sau đó chỉ nghe thấy một âm thanh trầm thấp vang lên Hình như là một câu chửi tục khàng khàng vang lên Sau khi nhẫn nhịn hồi lâu Phó Hành Vân hít sâu một hơi Giờ tay bấm nút lên lầu 3 Chân mày vẫn đang nhíu chặt Nhưng hai tay lại đỏ như máu Màu sắc đó đã qua hồi lâu Nhưng vẫn chưa tan Buổi chiều Sau khi Lâm Quỳnh ngủ trưa dậy Muốn đẩy anh ra ngoài đi dạo Cái đầu nhỏ ngó vào cửa phòng Hành Vân Phó Hành Vân nghe tiếng Bàn tay cầm bút chợt dừng Nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi mặt bàn Chỉ mở miệng lạnh nhạt nói Chuyện gì? Hôm nay trời đẹp thiệt đó Chúng ta ra ngoài dạo đi Phó Hành Vân ngước mắt Tùy Lâm Quỳnh nghe xong liền bước đến bên anh Vậy chúng ta đi thôi Phó Hành Vân ngây người Thấy cậu đang mặc đồ ở nhà Cậu không đi chuẩn bị chút sao? Lâm Quỳnh mặt mày thản nhiên Anh quên rồi hả? Gì cơ? Tôi là người kế thừa chủ nghĩa xã hội. Phó Hành Vân nhất thời không hiểu hai chuyện này có gì liên quan với nhau. Cậu chuẩn bị xong rồi. Lâm Quỳnh mỉm cười tự tin. Lúc nào cũng sẵn sàng. Lúc ra ngoài trùng hợp gặp ông lão gom rác mới gom rác về, Lâm Quỳnh cũng không gặp đối phương một khoảng thời gian rồi. Sau khi nhìn thấy liền nhiệt tình vẫy tay. Ông ơi! Ông lão nhìn thấy người phía sau, hơi kinh ngạc. Cậu về rồi hả? Lâm Quỳnh gật đầu. Dạ, về từ mấy ngày trước rồi. Sau đó Lâm Quỳnh không khống chế nổi tâm trạng vui vẻ, nhìn ông, nói. Ông ơi, mấy ngày nữa có sao băng đó, ông biết không? Ông lão gom rác cả một bó tuổi rồi, cũng không quan tâm mấy cái này lắm. Không biết, cậu muốn đi ngắm sao? Lâm Quỳnh gật đầu. Dạ. Nói rồi mỉm cười chỉ qua phó hành vân. Anh ấy cùng giáo lên núi ngắm đó. Chàng thanh niên cười đến sáng lạng, hệt như một đứa trẻ không giấu nổi bí mật. Lâm Quỳnh lại nói chuyện với ông lão gom rác thêm vài câu, rồi liền đẩy Phó Hành Vân rời đi. Mùa hạ đã qua, thời tiết bắt đầu chuyển lạnh. Nhìn lá trên cành đá ngã vàng, Lâm Quỳnh thốt lên. Qua thêm một tuần nữa là vào thu rồi. Phó Hành Vân hờ hững đáp một tiếng. Ừ. Lâm Quỳnh than thở. Đến lúc đó chúng ta không thể đi dạo như bây giờ rồi Phó Hành Vân nghe xong nhíu mày Tại sao? Lâm Quỳnh Vì không mặc quần giữ nhiệt thì sẽ lạnh đó Lâm Quỳnh nhìn quần áo trên người anh Mùa thu sáng tối thì lạnh, trưa thì nóng Rất dễ bị cảm Không thể để bị lạnh được Hai người sau khi ăn tối xong Ai nấy tự về phòng mình Lâm Quỳnh nằm trên giường Cầm điện thoại lên, gọi cho kỹ nghiêu. Đầu dây bên kia vừa reo vài hồi chuông đã có người bắt máy. Người chị em! Lâm Quỳnh quen rồi. Là tôi. Kết quả thế nào? Hành Vân nói anh ấy đi. Giọng của đối phương rõ ràng là dừng lại khoảng chừng là 2 giây. Cái gì? Khi Phó Hành Vân và Lâm Quỳnh chưa kết hôn, đám bạn gồm cả kỹ nghiêu không phải chưa từng rủ Phó Hành Vân ra ngoài nhưng đa số kết quả đều là không rảnh, không muốn đi. Trong nháy mắt tay như ù đi, Lâm Quỳnh đưa điện thoại ra xa. Hành Vân nói anh ấy đi. Kỷ Nhiêu, cậu ấy đồng ý ngay vào luôn. Gần như vậy. Sau đó chỉ nghe thấy đối phương kích động nói, mấy ngày nữa chúng ta đi núi nào, có cần chuẩn bị gì không? Kỷ yêu cũng không ngờ rằng Phó Hành Vân sẽ đồng ý lên núi cùng bọn họ, nhưng sau khi kinh ngạc, Cũng không quên trả lời câu hỏi của người ta. Ngay ngọn núi ở thành phố bên thôi. Ở đó thường có người tới giả ngoại. Khách sạn dưới chân núi cũng không tệ. Lâm Quỳnh ồ ồ. Tôi có cần mang theo gì không? Kỷ nghiêu suy nghĩ một lúc. Đa số đồ đạc đều được chuẩn bị xong rồi. Mang theo mấy đồ vệ sinh cá nhân là được. Những thứ khác tôi chuẩn bị hết rồi. Lâm Quỳnh vui mừng. Cô tốt thật đó. Kỷ nghiêu cực kỳ sảng khoái. Khách sáo rồi Mấy ngày qua đi Trong ngập tràn mong đợi Sáng sớm ngày hôm đó Vừa thức dậy Lâm Quỳnh đã thu dọn đồ Nhưng không biết tại sao Mí mắt cứ giật liên tục Sau đó gõ cửa phần phó Hành Vân Hành Vân, anh dậy chưa? Trong phòng vang lên tiếng động Không bao lâu sau, cửa đã mở ra Chuyện gì? Giọng Lâm Quỳnh đầy hưng phấn Chúng ta hôm nay đi giả ngoại Tôi qua đây giúp anh thu dọn đồ Giọng Phó Hành Vân cực kỳ thản nhiên Tự tôi làm là được Lâm Quỳnh Để tôi giúp anh Anh kiên quyết từ chối Không Nói rồi một lần nữa đóng cửa phòng lại Khi khẩu quay lại một lần nữa Anh quả nhiên đã sách trong tay một chiếc túi thể thao màu đen Lâm Quỳnh tiện tay cầm lấy Đi thôi Phó Hành Vân im lặng một lúc Mở miệng nói Đi bằng gì Lâm Quỳnh Lái xe đi đó Cậu lái. Người khác, tôi không biết lái đường núi. Không biết tại sao, sau khi nói xong câu này, Lâm Quỳnh lại nghe rõ tiếng thở phào của anh. Biểu môi. Anh không tin tưởng tôi. Phó Hành Vân. Tình. Vậy sao anh lại thở vào? Vì tôi tin cậu không biết lái đường núi. Không bao lâu sau, kỹ nghiêu đã gọi điện đến. Người chị em, tôi tới rồi. Cậu và Hành Vân cùng ra đi. Lâm Quỳnh nhỏ giọng nói ok. Đợi hai người ra khỏi biệt thự. Liền nhìn thấy hai chiếc xe đang dừng bên đường cách đó không xa. Lâm Quỳnh vừa định lại gần. Liền thấy một cái đầu ngó ra khỏi cửa kính xe việt giả. Một khuôn mặt cực kỳ quen thuộc. Lâm Quỳnh trừng lớn mắt. Tần úy sở. Tần úy sở gần như không dám tin nhìn người cách đó không xa. Lâm Quỳnh. Lâm Quỳnh. Cậu cuối cùng cũng biết tại sao sáng sớm nay mí mắt lại giật liên tục như vậy. Tần úy sở trợn tròn mắt, cảm giác như đang nghiến răng nghiến lợi. Thật không ngờ là sẽ gặp Lâm Quỳnh ở đây. Kỷ nghiêu nhìn thấy Lâm Quỳnh, từ chiếc xe còn lại bước xuống, vẫy tay với cậu. Người chị em! Lâm Quỳnh lập tức ngưỡng cười. Ừm? Đi thôi, mọi người cùng lên đường. Lâm Quỳnh đột nhiên cảm thấy bản thân thật sự sắp lên đường rồi. Lâm Quỳnh nhìn tầng úy sở ngồi trên xe, ngượng gạo quay đầu đi, ôm một tia hy vọng cuối cùng. Hôm nay chỉ có ba người chúng ta đi. Kiễn Nghiêu lắc đầu. Đương nhiên là không. Tổng cộng 8 người, trừ một người thân đi theo thì tất cả đều là bạn chơi từ nhỏ tới lớn của tôi và Hành Vân. Cậu yên tâm, không phải ngại. Quan hệ của chúng tôi tốt lắm. Lâm Quỳnh cứng nhắc cực đầu. Kiễn Nghiêu nói. Nhưng bây giờ... Trữ tài xế ra, mỗi xe còn dư lại một chỗ ngồi. Cậu xem muốn ngồi đâu? Lâm Quỳnh kinh ngạc. Tôi và Hành Vân không ngồi cùng nhau. Kỷ Nghiêu đột nhiên giống như kẻ chi rẽ quy ương Nhưng nhìn biểu cảm đáng thương của Lâm Quỳnh lại có cảm giác muốn bắt nạt người ta. Sao? Không nở à? Tôi cố ý đó. Chính là muốn tách hai người ra. Lâm Quỳnh giật mình. Cô thật ác độc. Kỷ Nghiêu cười ma mị. Quá khen. Nói rồi vẫy tay kêu Lý Hàng Dương xuống xe. Lý Hàng Dương, qua đây, đỡ Hành Vân lên. Lý Hàng Dương cao gần mét chín xuống xe. Hành Vân ngồi cùng chúng tôi. Kiến Nhiêu gật đầu. Chia rẽ đôi tình nhân. Lý Hàng Dương, tôi thích. Phó Hành Vân. Lâm Quỳnh Nhìn Phó Hành Vân bị người ta đưa đi, Lâm Quỳnh bị dọa đến mức lão đảo chạy theo, sau đó kéo lấy, không cho người đi. Tôi muốn ngồi cùng Hành Vân cơ. Hết chương 49 Xuyên thành nam thê pháo hôi của nhân vật phản diện, tác giả là Bốc Hoa Thố Tử, chương 50 Phó Hành Vân ngây người nhìn ánh mắt lưu luyến của cậu, vừa định mở miệng nói gì đó. Đã bị Lý Hàn Dương nhanh chóng đẩy đi Hành vân Lâm Quỳnh đứng tại chỗ giống như đá vọng phu Ngơ ngát nhìn anh bị ép lên xe Sau đó nhìn sang Kỷ Nhiêu nói Cô không cảm thấy mình quá đáng sao? Kỷ Nhiêu gãy cầm Hình như có một chút Lâm Quỳnh nghiêm túc Cô bây giờ hối hận còn kịp đó Kỷ Nhiêu bật cười Nhưng làm như vậy thì tôi sẽ thấy rất vui Kiễn Nghiêu vỗ vỗ vai cậu, sau đó chỉ về phía chiếc xe Việt giả. Cậu ngồi chiếc đó. Lâm Quỳnh chấn kinh. Cô cũng không ngồi cùng tôi. Kiễn Nghiêu nhìn cậu, bật cười. Tôi cố ý sắp xếp vì cậu đó. Lâm Quỳnh hỏi chấm. Trên xe đó có người em trai đang hoạt động trong giới giải trí của bạn tôi. Là sao nhí nổi tiếng, mười mấy tuổi đã ra mắt. Đối với cậu mà nói Thì là đại tiền bối đó Nói là dạo này thất tình Muốn đi giải sầu Tần Hằng cũng có một công ty giải trí Cậu qua đó có khi lại học hỏi được nhiều thêm Lâm Quỳnh Học hỏi cái gì Phòng ngừa sau này bị lừa gạt Lâm Quỳnh lắc đầu Tôi cảm thấy không cần thiết Sao Không ai có thể lừa được tiền từ tôi Kỷ nghiêu kéo người đi về phía chiếc xe Cậu cứ đi tìm hiểu một ít bí mật trong giới đi Đi đi Nói rồi đẩy cậu vào xe Lâm Quỳnh còn chưa kịp tìm cớ Ai ngờ vừa quay đầu lại Đã thấy kỹ nghiêu lên xe rồi Lâm Quỳnh hít sâu một hơi Sau đó còng mình kéo cửa xe ra Bước lên Coi chết thầy không cơ chứ Lại ngồi kế bên tầng úy sở Lâm Quỳnh nhìn cái lỗ mũi quen thuộc Đang hất lên trời, lắc đầu Đã lâu không gặp nha Ánh mắt tầng úy sở đầy hung dữ giống như chỉ muốn lột da róc xương cậu vậy. Anh cũng biết là đã lâu không gặp hả? Lâm Quân. Ba chấm. Tần Hằng ngồi đằng trước, nghiêng đầu nhìn qua, cũng là có chút bất ngờ. Hóa ra là cậu. Lần đầu tiên nhìn thấy cậu tôi đã nói là trông quen quen. Ngày Phó Hành Vân kết hôn, y không về kịp, cũng chỉ xem qua hình, lần này hai người cùng nhau xuất hiện. Tần Hằng mới nhớ ra Lâm Quỳnh chính là tên yêu nghiệt đã kết hôn với Phó Hành Vân. Tần úy sở nhìn anh trai nhà mình. Có thể không phải anh ta được sao? Biết là tần úy sở vẫn chưa rõ mối quan hệ giữa Lâm Quỳnh và Phó Hành Vân. Tần Hằng. Anh không nói cậu ấy. Tần úy sở, hỏi chấm. Tần Hằng nhìn qua. Hai người nói chuyện đi. Trong xe đột nhiên im lặng. Tần úy sở nhìn Lâm Quỳnh nghiến răng nghiến lợi nói. Anh không có gì muốn nói với tôi sao? Lâm Quỳnh điếc không sợ súng. Nói cái gì? Tần úy sở nhìn tên sở khanh trước mặt. Cậu phải là lúc đầu anh nói tôi ngày mốt có thể tỏ tình với anh sao? Lâm Quỳnh mặt mày vô tội. Đúng vậy. Đúng vậy. Tần úy sở tức đến mức chỉ muốn ăn thịt cậu. Anh vẫn còn mặt mũi để nói hả? Sao lúc đó anh không đợi tôi? Lâm Quỳnh mở miệng. Cậu đến trễ rồi. Cái rấm á! Tôi lúc đó đã đến phim trường từ 5 giờ rồi, nên cậu mới đến trễ đó. Tần úy sở, hỏi chấm. Lâm Quỳnh, tôi đi trong đêm mà, đợi cả tiếng không thấy cậu, nên tôi về nhà luôn rồi. Tần úy sở hít sâu một hơi. Ai mà hẹn người ta ban đêm chứ? Lâm Quỳnh vẽ mặt thâm trầm. Cậu có biết câu chuyện trường lương nhạc dạy không? Tần úy sở, ba chấm. Trường Lương cuối cùng phải đợi trong đêm mới đợi được Hoàng thành Công chỉ điểm. Tần Úy Sở Vậy nên, anh muốn nói gì? Lâm Quỳnh Cậu đã bỏ lỡ cơ hội rồi. Tần Úy Sở lập tức trừng lớn mắt. Vậy là lúc đó, anh thực sự có đợi tối Tần Hằng ngồi phía trước lặng lẽ che mặt. Không ngờ Tần Úy Sở có thể ngu ngốc đến mức bị câu này của người ta lay động. Lâm Quỳnh gật đầu, dơ một ngón tay lên nhấn mạnh. Cả một tiếng đó. Tần úy sở nhìn thái độ thành khẩn của cậu. Anh cho tôi thêm một cơ hội nữa có được không? Tôi bảo đảm lần này sẽ đến đúng nữa đêm. Lâm Quỳnh lắc đầu. Chúng ta không thể nữa rồi. Tần úy sở. Tại sao? Tần hằng. Ba chấm. Cậu đổi giọng. Cậu không phát hiện ra hôm nay tôi có gì đó khăn khác sao? Tần úy sở nghi hoặc. Cái gì khác cơ? Cách xuất hiện Nghe xong lời cậu nói Tần úy sở còn thật thà nhớ lại Sau đó lập tức phát hiện ra điểm bất thường À Anh và anh Hành Vân ở cùng nhau Lâm Quỳnh hỏi ngược lại Cậu cảm thấy sao Tần úy sở nhíu mày Quan hệ của hai người là gì Lâm Quỳnh không hề né tránh Quan hệ người chung hộ khẩu Tần úy sở ra vẻ đã hiểu Hai người là anh em Lâm Quỳnh thẹn thùng cúi đầu Anh ấy là chồng tôi. Tần úy sở sửng sờ ngồi trên ghế, không dám tin vào tay mình. Anh nói gì cơ? Lâm Quỳnh lặp lại lần nữa. Anh ấy là chồng tôi. Người phó hành văn cưới là anh? Ừ uh hứ. -huh. Tim tần úy sở nhảy lên tới cuốn họng đôi mắt trừng lớn đỏ lên, nhất thời nói chuyện không được rành mạch. Anh, anh kết hôn rồi. Lâm Quỳnh gật đầu. Phải. Vậy sao ban đầu anh không nói với tôi Lâm Quỳnh mặt đầy vô tội Tôi nói với cậu rồi mà Tần úy sở kinh ngạc Lớn tuổi Nhiều tiền chính là anh ấy Lâm Quỳnh ngoan ngoãn gật đầu Tần úy sở tức đến mức Túng chặt vai người bên cạnh Anh kết hôn với anh ấy rồi mà còn dụ dỗ tôi Lâm Quỳnh kinh ngạc Tôi dụ dỗ cậu lúc nào Anh dám nói là không dụ dỗ tôi Tần úy sở tức giận nói Sao anh lúc nào cũng ngước nhìn tôi, làm tôi có cảm giác như anh rất sùng bái mình. Lâm Quỳnh, đây không phải là vấn đề ở cậu sao? Tần úy sở, hỏi chấm. Cậu lúc nào cũng dùng lỗ mũi nhìn người. <cười> Phía trước vang lên tiếng cười nhạo, cảm nhận được ánh mắt nhìn đến, tần hằng xua tay. Sao vậy? Hai người tiếp tục. Tôi bị sặc chút thôi. Tần úy sở nhìn cậu, nhất thời không nói nên lời. Sao anh lại không giống với những người khác, còn mắng tôi? Lâm Quỳnh mặt đầy nghi hoặc. Đây hình như cũng là vấn đề ở cậu. Tân Hằng ngồi ghế trước, nhịn cười đến đau bụng. Anh! Khóe mắt Tân úy sở đột nhiên đỏ hoa. Từ nhỏ đến lớn trong sự nâng niu, đến đâu cũng có người o bế. Nhưng trước đây bị nâng lên cao bao nhiêu, thì bây giờ ngã xuống càng đau bấy nhiêu. Anh lúc đó, sao còn chọc ghéo tôi? Lâm Quỳnh! Nào có Tần úy sở nhất thời có chút không nói nên lời Suy cho cùng thì vào lần đầu tiên hắn tỏ tình Đối phương quả thực đã từ chối rất rõ ràng Hắn nhiều muốn khóc Lâm Quỳnh bị dọa đến mức vội vàng vỗ vỗ vai đại thiếu gia Không sao hết, đừng đau lòng quá Tần úy sở, hỏi chấm Dù sao thì người không có được tôi đâu phải chỉ có mình cậu Anh Tần úy sở nhất thời muốn ngạc thở Lâm Quỳnh vội an ủi. Đừng! Đừng! Loại người ham tài háo sắc như tôi không xứng đáng đâu. Không phải cậu cũng có rất nhiều ưu điểm sao? Tân Hằng ngồi phía trước đâm thêm một dao. Thằng bé ngoài đẹp trai với nhiều tiền ra thì làm gì có ưu điểm nào khác? Lâm Quỳnh, bà chấm. Tân úy sở nghe xong, lập tức đau lòng như đứa trẻ to xác Lâm Quỳnh dùng lương tâm an ủi. Vẫn có ưu điểm khác mà. Tân Hằng nhớ mày. Cậu nói thử xem. Tần úy sở nhìn cậu với ánh mắt chờ mông. Lâm Quỳnh, ba chấm. Đây lẽ nào là tự đào hố chôn mình? Tần úy sở. Sao anh không nói gì? Lâm Quỳnh gắn gượng. Lỗ mũi cậu rất sạch. Cả nửa ngày sau đó, Tần úy sở chỉ nhìn ra ngoài cửa sổ, không nói lời nào. Ngược lại, Tần Hằng và Lâm Quỳnh lại đang trò chuyện vui vẻ. Tân Hằng Từ khi gia nhập giới giải trí Cậu vẫn luôn đóng phim sao Lâm Quỳnh gật đầu Phải Mấy năm rồi Sắp 3 năm rồi Tân Hằng nhìn cậu Có thể là cậu chưa thể hiện hết ưu điểm của mình rồi Lâm Quỳnh Hỏi chấm Tân Hằng Nếu cậu đi thì tiếng nói của tôi Thì sớm đã nổi rồi Lâm Quỳnh ngượng ngùng Quá khen rồi Không cần khiêm tốn Đến chân núi, hai chiếc xe việt giả lần lượt dừng lại. Lâm Quỳnh thắc mắc. Không phải là lái đến nửa sườn núi mới dừng sao? Tân Hằng. Phải dừng lại để dạo một vòng cửa hàng tiện lợi thôi. Kỷ nghiêu nói thế này mới có cảm giác. Lâm Quỳnh ồ ô, ô. Tôi cũng đi một chuyến. Nói rồi xuống xe, nhưng phương hướng lại ngược lại với cửa hàng tiện lợi. Nghiền nghiền ngã ngã chạy về phía xe của phó hành vân, dờ tay lên gõ cửa xe. Hành Vân. Cửa xe kéo xuống, Phó Hành Vân nhìn cậu. "Chuyện gì?" Lâm Quỳnh chớp chớp mắt. "Nhớ anh." Sau đó chỉ thấy bên tai vang lên một tiếng khụ. Hai người quá đáng rồi đó. Phó Hành Vân nhìn Lý Hàn Dương. "Lý Hàn Dương, có thể quan tâm đến những người lẻ bóng một chút không?" Lâm Quỳnh suy nghĩ một lúc, hay là cùng nhau dạo cửa hàng tiện lợi? Lý Hàn Dương Vậy còn nghe được Nói rồi mở cửa xuống xe Phó Hành Vân vận động không tiện Nên cùng bạn ngồi chờ trên xe Trước khi đến đã mang theo đồ ăn đủ Cho mấy người bọn họ rồi Đi vào chỉ là để mua vài món ăn vặt Và nước thôi Đến khi lên xe Lý Hàn Dương dơ tay đưa cái gì đó cho Phó Hành Vân Là một cây kem ngọt Phó Hành Vân Hỏi chấm Lý Hàn Dương sụ mặt Lâm Quỳnh cho cậu Bây giờ còn chưa vào thu, nhiệt độ đương nhiên còn chưa thấp lắm. Phó hành vân nhìn qua, vừa định nói gì đó, kỹ nghiêu lập tức tiếp lời. Sợ hành vân nóng. Lý Hàng Dương. Cái thứ hai chỉ bán có nửa giá. Phó hành vân. Kỹ nghiêu. Kỹ nghiêu nhìn qua. Cậu sao là sụ mặt thế? Cậu ấy nói không đồng ý ghép với tôi. Nói rồi ghen tị nhìn que kem của phó Hành Vân. Nói thế nào cũng chỉ muốn cho Hành Vân. Kỷ nghiêu. Cậu ấy yêu Hành Vân nên mới từ chối cậu. Lý Hàn Dương lắc đầu. Cậu ấy nói thế nào? Lý Hàn Dương. Phụ xa không chảy ruộng ngoài. Hay lắm. Hay lắm Lâm Quỳnh. Xe Việt giả chạy đến ngang sườn núi. Một đoàn người xuống xe. Đồ mang theo giả ngoại không ít Mỗi người đều được phân công cầm đồ Lâm Quỳnh được phân công đeo bạc liều sau lưng Cầm thêm vài món đồ Mọi người chia cho rồi đi về phía Phó Hành Vân Nhìn từ phía sau Có cảm giác giống hệt như lên đường tha hương vậy Lâm Quỳnh đến bên Phó Hành Vân Anh nói xem tôi thế này có giống bỏ nhà theo trai không Phó Hành Vân nhìn cậu Không nói gì Khóe môi lại hơi nhết lên Nhưng nhìn đóng đồ trong tay Lâm Quỳnh Không biết cảm giác bất lực từ đâu lan tràn ra khắp cơ thể. Anh muốn dơ tay ra cầm lấy. Nhưng để Lâm Quỳnh đẩy mình lên dốc cũng nặng giống nhau thôi. Anh không giúp được gì. Lâm Quỳnh cúi đầu nhìn anh. Hành Vân! Phó Hành Vân ngước mắt. Chúng ta sau này có rảnh thì cùng lên đi leo núi đi. Lâm Quỳnh cảm thấy không khí nơi đây vô cùng trong lành. Đến lúc đó nếu như tôi mệt rồi anh có thể cổng tôi lên. Anh ngây người. Tần hàng sách đồ, nhìn đôi chim chuột cách đó không xa, đang sáp lại, lén lúc nói chuyện với nhau. Sau đó quay đầu nhìn tần úy sở, tâm trạng đang cực kỳ tệ. Chú ấy à, là do trước đây ít khi thất bại, bây giờ bị người ta từ chối mới thành ra như vậy. Anh đã nói rồi mà, cứ để chú ra ngoài tự mình sinh tồn vài năm, chắc chắn sẽ sửa được mấy cái tật này. Dù sao, Lâm Quỳnh lời tốt lời xấu gì cũng đã nói ra cả rồi, bây giờ xem ra tình cảm với Phó Hành Vân cũng khá ổn định. Tần Hằng nhìn Tần úy sở, nái. Người ta trước đó đã nói hết cả rồi, cậu cũng nên từ bỏ đi. Tần úy sở cảm thấy đời không còn gì để luyến tiếc nhìn anh cả nhà mình. Em càng thích anh ấy hơn rồi. Tần Hằng Hết chương 50 mươi